Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Khi Diệp Ly chuẩn bị rời đi, một cái âm thanh rắn rỏi hùng hồn từ bên ngoài chuyển đến. Chờ một chút, ta không tán thành. Nếu là chuyện nội bộ Trúc Tông, tại sao không hỏi qua ta? Ngay sau đó, một cái thân ảnh cao lớn bước nhanh đi vào sân. Người này một thân trường bào màu xanh, ẩn hiện bên trên thân Trúc xanh biếc. Nhìn qua có vẻ hơn 60 tuổi, long hành hổ bộ tinh quang trong mắt khi ẩn khi hiện, toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí thế bức nhân. Tướng mạo hắn và Diệp Ly Chí ít có 7 phần giống nhau, thần sắc trên mặt lại tràn ngập phẫn nộ. Nhị Thúc, nhìn thấy người này, Diệp Trọng và Mai Anh trước hết hành lễ, Diệp Ly lại cau mày, người đến cũng không để ý đến vợ chồng Diệp Trọng, đi thẳng tới trước mặt Diệp Ly. "Đại ca, huynh không nên làm càn, tương lai trúc tông chúng ta làm sao có thể giao cho thế hệ thứ ba? Huynh rời khỏi trúc tông nhiều năm như vậy, để có thể liên tục giúp huynh trông coi trúc tông, luôn luôn vẫn như trước thừa nhận địa vị huynh là tông chủ trúc tông." nhưng bây giờ đệ không thể cho phép huynh làm cả nữa đại ca huynh không thể bởi vì tình cảm nhất thời làm thiệt hại đến tương lai trúc tông chúng ta diệp ly hầm hầm nhìn đệ đệ ruột trước mặt ta nói rồi ta đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi diệp thiên chẳng lẽ đệ cũng muốn làm trái mệnh lệnh của ta sao không đại ca đệ không phải đi ngược lại mệnh lệnh huynh nhưng chuyện này đệ quyết không đồng ý diệp ly nắm lấy đệ đệ đẩy qua một bên đệ phản đối cũng vô dụng ta đã quyết định bây giờ âm trúc chính là tông chủ trúc tông lan trưởng lão đã quyết định trục xuất ta không nên cản đường ta đi đại ca diệp thiên giống to lên một tiếng bước chân diệp ly phía trước ngừng lại một thoáng còn có chuyện gì sao diệp thiên hít một hơi khẩu khí nhìn diệp ly nghiêng người đại ca nếu huynh khăng khăng làm theo ý mình không thể trách được đệ chỉ có đắc tội thôi chiếu theo đông long bát tông quy định các tông môn tông chủ nhất định phải là cường giả nhất trong bổn tông vũ lực chính mình phải cực mạnh như vậy mới có thể để cho đệ tử bổn tông tin phục nếu huynh quyết định từ bỏ nhiều chức vị tông chủ vậy đệ tử còn lại đều có thể khiêu chiến với quyền lực của tân tông chủ Vì tương lai Trúc Tông, ta, Trúc Tông Diệp Thiên, hướng về Tân Nhiệm Tông chủ khiêu chiến. Nếu hắn có thể thắng được ta, ta chẳng những tiếp nhận hắn làm tông chủ, còn có thể toàn lực tương trợ. Nếu không thành mà nói, ta thỉnh cầu đại ca thu hồi mệnh lệnh, vẫn như cũ giữ nguyên chức vị tông chủ. Cho dù muốn truyền cho Diệp Âm Trúc, cũng phải chờ đến khi hắn chính thức có đủ thực lực vậy. Diệp Ly mạnh mẽ quay mình qua, hằm hằm nhìn đệ đệ, "Diệp Thiên, đệ nhất định muốn đối nghịch cùng ta sao?" Ánh mắt Diệp Thiên không một chút nhân nhượng, "Đại ca, đệ không phải muốn đối nghịch cùng huynh, đệ là vì Trúc Tông" Chúc Tông chúng ta là một trong Đông Long ba Tông, để không muốn nhìn thấy chúc Tông bởi vì sự xúc động của huynh mà bị thiệt hại. Vừa rồi các ngươi nói ta đều nghe được, hiện tại đây trong Cẩm Thành cũng tồn tại không ít quân đội. Nếu âm chúc khang khang không chịu giao ra quyền thống trị, nơi này tất nhiên sẽ chăm họ lầm than, chẳng lẽ huynh muốn nhìn thấy cái cảnh này phát sinh ra sao? Diệp Ly mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Vị đệ đệ này của chính mình đã trợ giúp mình bảo vệ chúc Tông 20 năm qua cũng không có làm sai. 20 năm rồi, bởi vì hắn cùng Lan Như Tuyết bất hòa, rời xa trúc tông đi, vị đệ đệ này của mình lại từ đầu đến cuối trợ giúp chính mình phát triển sự nghiệp trúc tông không một lời oán than, làm cho uy danh trúc tông không suy sụp, sâu trong nội tâm, hắn đối với tên đệ đệ này chính là cực kỳ cảm kích, lúc này tâm tình thoáng bình tĩnh một chút, hắn cũng biết chính mình có chút xúc động, nhưng ở trước mặt vị minh thái thượng trưởng lão và vợ, hắn lại thật sự không nuốt trôi được giọng điệu này. Đang lúc Diệp Ly hơi khó xử, âm thanh Diệp Âm Trúc lại vang lên trong tai mọi người. "Được, ta tiếp nhận sự khiêu chiến của ngài." Ánh mắt hai huynh đệ Diệp Ly và Diệp Thiên đồng thời chiếu vào Diệp Âm Trúc diệp ly nhíu nhíu mày mà diệp thiên lại có chút kinh ngạc diệp âm trúc lúc này trong lúc vô tình đã trở thành trung tâm của toàn trường ma pháp bảo màu ngà gương mặt khôi ngô tuần tú phong cách quý phái mà thanh nhã cùng với khí tức siêu phàm lẫm liệt nổi bật giữa quần hùng không gì không làm cho kẻ khác kinh ngạc càng trọng yếu chính là lúc này một tiêu uy nghiêm bá đạo lóe ra từ trong mắt hắn trong đó chứa đầy sát ý trong đó ánh mắt kiên định dường như một khối kiên băng vĩnh cửu không lay động chút nào trong thời gian ngắn ngủi này diệp âm trúc đã suy nghĩ rất rõ ràng cầm thành tuyệt không thể giao ra ở trong lòng hắn dĩ nhiên là luyến tiếc không nỡ bỏ cầm thành nhưng điều này cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu mà trọng yếu nhất chính là hắn không thể trơ mắt ra nhìn đông long bát tông tiến dần về hướng diệt vong cũng càng không muốn nhìn thấy cầm thành chính mình thật vất vả không dễ dàng kiến thiết nên lại bị đông long bát tông làm tổn hại tinh linh tộc ải nhân tộc địa tinh bộ lạc bỉ mông tộc đều do chính mình thật vất vả mới mời tới cầm thành nếu đông long bát tông nắm quyền khống chế nơi này bọn họ sẽ chung sống như thế nào từ hoàn toàn ủng hộ đối với những giải thích của an nhã khi gặp sự việc nhất định cần phải có quyết định diệp âm trúc tuyệt sẽ không phân vân lưỡng lự mà khi hắn đã chính thức quyết định nếu như có làm như thế nào thì cũng tuyệt sẽ không thay đổi điểm này hắn cùng gia gia diệp ly có rất nhiều chỗ giống nhau diệp ly khẽ quát một tiếng âm trúc không được vô lễ ra mắt nhị gia gia con đi hắn rất rõ ràng thực lực của đệ đệ mình thuộc cái dạng gì diệp âm trúc tiến lên vài bước cung kính hướng về diệp thiên hành lễ bái kiến nhị ra gia, gia diệp thiên gật gật đầu âm trúc chuyện của cháu ta đều nghe nói cháu là một người trẻ tuổi rất xuất sắc cũng vì tương lai trúc tông chúng ta nhưng bây giờ cháu tuổi vẫn còn quá trẻ nhị gia gia không phải phản đối cháu làm tông chủ trúc tông nhưng nếu không phải bây giờ đông long đế quốc đã thành lập chúng ta là một phần tử của đông long cũng nhất định phải vì sự phát triển của đông long mà cố gắng hy vọng cháu có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng nhị gia gia diệp âm trúc than nhẹ một tiếng nhị gia gia người có nỗi khổ trong lòng người giống như vậy con cũng có nỗi khổ trong lòng chính mình nếu gia gia đã quyết định đem chức vị tông chủ trúc tông truyền cho con vậy con tuyệt sẽ không lùi bước nhị gia gia con tiếp nhận khiêu chiến của người nếu con thua không chỉ không có khả năng giữ chức vị tông chủ trúc tông này đồng thời cũng sẽ đem cầm thành nhường lại mang theo đồng bọn con vĩnh viễn rời khỏi nơi này nhưng nếu con thắng vậy tông chủ trúc tông này coi như con quyết định diệp thiên có chút ngốc trệ nhìn diệp âm trúc diệp âm trúc không ngờ lại trực tiếp tiếp nhận khiêu chiến điều này hắn không có nghĩ tới theo hắn nhìn thấy chính mình phát ra khiêu chiến chỉ là một cái tình thế mà thôi tính cách diệp thiên so với diệp ly nhu hòa hơn nhiều, càng coi trọng thân tình, nhìn cháu nội duy nhất của đại ca mình, không khỏi có cảm giác như thế cưỡi trên lưng cọp. ở một bên cúc tông lão nhị vị thính phong miểu mai nói: diệp huynh, huynh sẽ không phải là muốn nuốt lời sao? nam tử hán đại trưởng phu, lời nói đã nói ra tựa như nước được phun ra, chính là mất đi không thể thu hồi được. ánh mắt diệp âm trúc rời từ trên người diệp thiên chuyển hướng nhìn sang vị thính phong, ánh mắt vốn bình thản bắt đầu bao phủ một vẻ sắc lạnh. diệp âm trúc lạnh nhạt nói: bằng không. Tốt nhất Cúc Tông vị Thính Phong ngươi và nhị gia ra, ra lên cùng một lượt đi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Vị Thính Phong vốn không phải người tu tâm dưỡng tính tốt. Người này đối với Diệp Ly càng hận thấu tận xương tủy. Nếu không thì sao mà từ trước đến nay luôn đối nghịch với Trúc Tông. Thật sự là không có gia giáo gì cả. Vị Thính Phong, ngươi muốn chết? Ánh mắt lạnh lẽo của La Như Tuyết quét qua khiến cho Vị Thính Phong dùng mình. Diệp Âm Trúc là cháu Diệp Ly thì tất nhiên cũng là cháu mình. La Như Tuyết và Diệp Ly tuy quan hệ không tốt nhưng rốt cục đây vẫn là cháu của mình. Như Tuyết, ta không phải nói bà. Được ta không nói lời nào nữa là được chứ gì? Không biết tại sao cùng với Diệp Ly tranh đấu mà vị Thính Phong khi thấy La Như Tuyết thì lập tức thối lui, thậm chí là vẻ mặt có nét tươi cười. Vị Minh Thái thượng trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nói: nếu Diệp Thiên quyết định hướng Tân nhiệm Tông chủ trúc tông Diệp Âm trúc khiêu chiến, vậy thì bắt đầu đi. La Như Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Vị Minh. Vị trưởng lão, Âm trúc nó còn là một đứa trẻ. Vị Minh lạnh nhạt nói. Nhưng chính Diệp Ly đã quyết định đem chức tông chủ trúc tông truyền cho hắn, bất luận hắn tuổi lớn hay nhỏ, bây giờ chính là đại biểu cho tông chủ trúc tông hố chi lần khiêu chiến này cũng là người trong nội bộ của trúc tông đề xuất chúng ta không được quyền can thiệp diệp thiên thở dài một tiếng vậy được rồi âm trúc nhị gia ra sẽ cùng cháu luận bàn một chút nếu cháu thua đừng quên cháu vừa mới nói hứa hẹn điều gì đại ca đệ xin lỗi diệp ly vừa định ngăn cản nhưng phát hiện tay mình đã bị tần thương giữ lại quay đầu nhìn lại ông phát hiện tần thương đang hướng ông gật gật đầu diệp ly mặc dù có chút không rõ ý tần thương nhưng ông cũng biết lão bằng hữu của mình tuyệt sẽ không hại âm trúc nếu nói về sự quan tâm với âm trúc thì có lẽ còn hơn mình nữa Phải biết rằng Trúc Tông có 2.000 đệ tử, mà cầm tông chỉ có duy nhất Diệp Âm Trúc mà thôi. Tất cả mọi người từ chỗ ngồi đi ra bên ngoài sân. Sân này có diện tích chừng 500 thước vuông, giữa sân chỉ còn lại có hai người Diệp Âm Trúc và Diệp Thiên. Nhị Gia Gia, xin được thỉnh giáo. Đối với Diệp Thiên thì Diệp Âm Trúc không hề có một tia ác cảm. Dù sao đây cũng là Nhị Gia Gia của mình, hơn nữa đứng từ góc độ của Diệp Thiên mà suy nghĩ, thì hành động của hắn không sai. Trước tông chủ Trúc Tông này do ông nội truyền cho mình. Nhưng chính mình cũng phải chứng minh cho ông nội cùng với mọi người trong Đông Long Bát Tông là mình có thực lực ngồi ở vị trí này. Âm Trúc, cẩn thận." Diệp Thiên hướng Diệp Âm Trúc gật đầu, tay phải nắm lại thành quyền, tay trái hướng Khâu Trung Huy Vũ. Một đạo quang mang màu tím nhàn nhạt, nhạt lóe lên, rắc một tiếng nhỏ vang lên, nhánh cây nhỏ từ Khâu Trung hạ vào lòng bàn tay Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ rung tay một cái, nhất thời cành lá biến mất, chỉ lưu lại ở Khâu Trung chút phấn mật đang rơi xuống. Diệp Thiên chỉ một động tác nhỏ đã lộ ra thực lực cường hoành, Diệp Ly sắc mặt càng trở nên khó nhìn tại đây ngoài ông thì tông chủ các tông đều toát ra sự kinh ngạc từ cấp đó là biểu tượng của cường giả trúc tông và ngạo trúc kiếm pháp so sánh khi đạt tới cấp bậc từ trúc thì trúc đấu khí cực kỳ cường đại trong tứ tông vũ kỹ thì trúc tông có thể thua mai tông và lan tông về sự biến ảo này nhưng trúc tông đấu khí trong tứ tông lại là đấu khí cường đại nhất cúc tông vị thính phong trong lòng thầm giật mình kinh ngạc diệp gia lão nhị không biết từ lúc nào mà cũng tu luyện đến từ cấp từ cấp sơ giai đây là cấp bậc mà hoàng cấp cấp chín không thể so sánh Diệp Âm Trúc nhìn nhánh cây mà Diệp Thiên cầm trong tay, biết ông không có ý lớn hiếp nhỏ, cũng không muốn đả thương mình. Nhìn động tác rất tự nhiên của ông ta cùng với từ trúc đấu khí, Diệp Âm Trúc lập tức ngưng thần đối phó, không dám chút nào khinh thường. Hắn biết cho dù đấu khí mình có thể mạnh hơn so với Diệp Thiên, nhưng tại ngạo trúc kiếm pháp thì căn bản 10 năm tu luyện của mình cũng không thể so sánh với Nhị Gia Gia. Bất quá trong lúc này Diệp Âm Trúc tuyệt không thể để mình rơi vào thế yếu, cái này cũng không phải để so với Diệp Thiên, mà là để những người Đông Long Bát Tông xung quanh đang quan chiến nhận thấy. Nhị Gia Gia Xin được thỉnh giáo, mời ngài xuất chiêu." Vừa nói hắn vừa xuất ra động tác giống như Diệp Thiên, tay trái đưa ra sau lưng, tay phải xuất ra một cái thủ thế, nhưng trong tay hắn không có cầm bất cứ vũ khí gì. Diệp Thiên sững sốt một chút, "Âm Trúc, kiếm của cháu đâu?" Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói, "Đây là kiếm của con." Vừa nói hắn liền tiện tay vung lên kẹp lấy một chiếc lá khô vừa rụng xuống, chiếc lá khô tựa hồ có thể nát vụn ra bất cứ lúc nào. Sắc mặt Diệp Thiên biến đổi, mọi người thuộc Đông Long Bát Tông xung quanh đang quan chiến cũng không nhịn được đồng thời biến sắc. Lúc này đây ngay cả tần thương cũng nhíu mày trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này không sử dụng âm nhận mà ngay cả vũ khí cũng không thèm sử dụng vừa rồi khi ông ngan diệp ly cũng đã dùng tinh thần ba động truyền âm cho diệp âm trúc để cho hắn dụng âm nhận bảy gãy vũ khí của diệp thiên mà chiến thắng tần thương đã sớm phán đoán rằng diệp thiên không có khả năng dùng kiếm thật động thủ với diệp âm trúc nhưng lúc này phản ứng của diệp âm trúc tựa hồ là không có nghe thấy ông dặn dò lá khô và nhánh cây so sánh thì yếu hơn không biết bao nhiêu lần hành động này của diệp âm trúc chính là muốn nói cho mọi người biết hắn tuyệt sẽ không chiếm tiện nghi tieu tu nay khong su dung am nhan ma ngay ca vu khi cung khong them su dung vua roi khi ong ngan diep ly cung đa dung tinh than ba đong truyen am cho diep am truc đe cho han dung am nhan bẻ vũ khí Ánh mắt Diệp Thiên hiện lên vẻ giận dữ, "Hảo cường tiểu tử, xem ra ta thật tình muốn thay đại ca giáo dục cháu." Nhân kiếm hợp nhất, khí thế tựa lôi lệ phong hành, Diệp Thiên nhún một bước đã tới bên người Diệp Âm Trúc. Quang mang màu tím nhàn nhạt nương nhạt tụ trên nhánh cây, so với lợi kiếm thậm chí còn cứng rắn hơn vài phần. Mũi kiếm huyễn hóa ra vô số trúc ảnh bao phủ toàn thân Diệp Âm Trúc kín như mưa không chừa một khe hở. Ngạo trúc kiếm pháp, Diệp Âm Trúc tự nhiên là nhận thức được, một mảnh kiếm ảnh hướng hai vai hắn đâm tới. Có thể thấy Diệp Thiên cho dù là phẫn nộ nhưng vẫn lưu tình không muốn đả thương hắn. Diệp Âm Trúc không hề di chuyển tránh né hay đón đỡ, Thủy Trung vẫn bất động, mắt nhìn kiếm ảnh bao phủ thân thể mình. Lần trước tại Mễ Lan truoc tai my viện giao thủ cùng cha, Diệp Trọng chính thức triển hiện ra sự ảo diệu trong Ngạo Trúc kiếm pháp thì hắn thậm chí ngay cả một kiếm cũng không tiếp được, nhưng bây giờ đã không giống với lúc đó, lúc này hắn không chỉ có đã nắm giữ chỗ tinh diệu của Ngạo Trúc kiếm pháp, đồng thời thực lực hắn cũng chính thức tăng lên tới từ cấp chi cảnh, cùng kinh nghiệm giao thủ với Hắc Phượng Hoàng. Thử hỏi chiến sĩ đồng cấp bậc thì có ai tốc độ có thể so sánh với Hắc Phượng Hoàng? mắt thấy kiếm ảnh đã tới sát người diệp âm trúc nhưng thấy hắn vẫn bất động diệp thiên có chút hốt hoảng mặc dù hắn công kích chỉ là hai vai diệp âm trúc nhưng đấu khí dù sao cũng là lực lượng tử cấp một khi chúng đòn ắt sẽ bị thương nặng lại nhớ tới diệp âm trúc đang mặc một trang phục ma pháp sư diệp thiên cấp tốc thu hồi đấu khí vài phần đồng thời kiếm ảnh cũng hướng hai bên rời ra đúng lúc diệp thiên bằng vào sự tinh diệu khống chế lực di động mục tiêu kiếm pháp công kích diệp âm trúc rốt cục cũng động trong nháy mắt hắn dường như cùng kiếm ảnh diệp thiên đánh ra hợp thành một chỗ thân hình hơi nghiêng làm một động tác đơn giản vọt nhanh tới trước trực tiếp nhập vào trong kiếm ảnh của diệp thiên tay phải đồng thời phất lên trong phút chốc diệp thiên rõ ràng nhìn thấy phiến lá khô cơ hồ lúc nào cũng có thể nát vụn trong tay diệp âm trúc hoàn toàn phủ một tầng quang mang màu tím phốc phốc phốc phốc phốc phốc, phốc liên tiếp tiếng kình khí vang lên thân hình diệp âm trúc và diệp thiên đã hoán đổi phương vị diệp thiên ngơ ngác đứng đó thậm chí không có quay lại nhìn diệp âm trúc nhánh cây trong tay hắn chỉ còn lại có một đoạn ngắn mà ngay tại vị trí trái tim đang có phiến lá khô của diệp âm trúc chiến đấu từ bắt đầu đến lúc chấm dứt chỉ trong nháy mắt ở đây mọi người không người nào không phải cường giả trong đông long bát tông ngoại trừ tứ tông ma pháp tông chủ nhãn lực yếu một chút thì những người khác đều thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra diệp âm trúc lựa chọn vị trí tấn công khi kiếm pháp diệp thiên ở thời điểm bạc nhược nhất từ bên trong đột phá trong nháy mắt lá cây dưới tác dụng từ trúc đấu khí của hắn đã biến thành lưỡi dao sắc bén bằng vào mép lá cây đã cắt nhánh cây trong tay diệp thiên thành từng khúc cuối cùng thì phiến lá trực tiếp nhập vào vị trí trái tim trên áo diệp thiên nếu diệp âm trúc muốn lấy tính mạng diệp thiên thì vừa rồi trong nháy mắt cho dù là mươi diệp thiên cũng không toàn mạng diệp âm trúc chấp tay mà đứng từ lúc chiến đấu bắt đầu đến khi chấm dứt tay trái hắn thủy chung giấu trong người hành động giống hệt diệp thiên diệp thiên muốn nhường cho hắn nhưng hắn lại không muốn chiếm một điểm tiện nghi nhị ra ra bất luận lúc nào cũng không nên coi thường đối thủ của mình ngài thua ngay ở trong tâm lý chiến của mình rồi lời diệp âm trúc vang lên bên tai diệp thiên ông ta chậm rãi quay lại nhưng sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi vị thính phong bất mãn nói không tính cái này không tính rõ ràng là diệp lão nhị cố ý nhường người này khiến người ta không cảm thấy một chút phong độ của một vị tiền bối cúc tông diệp âm trúc lạnh lùng nhìn về phía vị thính phong khóe miệng đột nhiên toát ra nụ cười nếu như vậy thỉnh cúc tông tiền bối chỉ giáo ta nguyện ý đem chức vị tông chủ trúc tông cùng ngươi đánh cuộc nếu ngươi thua thì tông chủ cúc tông để cho ta nếu ta thua ta sẽ đem tông chủ trúc tông để cho ngươi ngươi xem như thế nào vị thính phong âm thanh ngừng bặt sắc mặt mất tự nhiên hắn ngồi lại vị trí của mình ra vẻ không có nghe thấy gì trong mọi người ở đây thì ngoại trừ vợ chồng diệp trọng thì đấu khí của ông ta cũng chỉ tương đương lam cấp hoàng cúc cấp tám mà trong đông long bát tông hoàng cấp cùng tử cấp tranh lệch rất lớn nếu đối thủ của diệp âm trúc là ông ta thì hắn căn bản không cần 8 ma xảo gì trực tiếp dùng đấu khí là có thể áp đảo thông minh như ông ta tự nhiên sẽ không tự rước nhục nên miệng ngậm lại ra vẻ không muốn so đo cùng tiểu bối diệp ly ngơ ngác nhìn tôn tử mình kỳ thật lúc này đây mọi người đều nhìn diệp âm trúc đến gần người cơ hồ không chỉ có vị thính phong và đối thủ của diệp âm trúc là diệp thiên tử cấp tử trúc đấu khí Trong lòng mỗi người đều vang lên hai từ này, Diệp Âm Trúc đã bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cũng chưa tới 18 tuổi. Hơn nữa hắn cũng không phải là người kế thừa do trưởng lão bí mật bồi dưỡng của Đông Long Bát Tông, cũng không trải qua phương pháp tu luyện đặc thù thể hộ quán đỉnh, chỉ dựa vào tự thân tu luyện mà khi chưa tới 18 tuổi đã đạt tới cấp bậc Tử Trúc. Điều này trong Đông Long Bát Tông không thể không nói đó là một kỳ tích, trước đó chưa từng xảy ra. Tần Thương là người ngốc trệ nhất, lúc này trong đầu ông nhớ lại khi hỏi Diệp Âm Trúc thì Diệp Âm Trúc cũng nói đấu khí cùng ma pháp đồng cấp bậc, nói cách khác Đấu khí của hắn là từ trúc đấu khí, vậy cầm ma pháp cũng hẳn là đạt tới cấp bậc tử vi cầm tâm. Trước kia tu vi của Diệp Âm Trúc không cách nào so với Tần Thương. Hơn một năm rời đi bích không hải chỉ là sích tử cầm tâm cấp 9, thời gian ngắn ngủi chỉ hơn một năm đã thăng hơn 10 cấp tiến vào tử cấp. Điều này căn bản không cách nào có thể hình dung được. Tham kiến tông chủ. Diệp Thiên sắc mặt từ từ khôi phục vẻ bình thường, làm nhân vật thứ hai trúc ngan ngui chi hon mot nam đa thang hon hắn không như vị thính phong quốc tông có ra mặt dày. Bất luận như thế nào, hắn cuối cùng cũng thua, mặc dù có chút không phục nhưng diệp âm trúc mới 18 tuổi mà đạt tới từ trúc đấu khí cũng là không dám tin sau thời khắc mất mát ngắn ngủi lúc này diệp thiên trong lòng không còn gì để tiếc nuối mà càng hưng phấn hơn hắn rõ ràng dự cảm được thời cơ trúc tông quật khởi đã tới vừa nói thân hình diệp thiên giống như thôi kim sơn đảo ngọc trụ liền quỳ xuống trước mặt diệp âm trúc dựa theo lễ nghi đặc biệt trúc tông cung kính hành lễ diệp âm trúc không chỉ còn là cháu của ông ta lúc này cũng chính thức là tông chủ trúc tông nhị gia ra, ra không cần đa lễ diệp âm trúc bước lên phía trước một bước dẫn diệp thiên đứng lên Một kích chấm dứt chiến đấu cũng chính là lập uy, mặc dù có chút lợi dụng lòng tốt của Diệp Thiên để chiến thắng, nhưng triển hiện ra thực lực tử cấp cũng là không thể nghi ngờ. Vẻ mặt ngốc trệ của mọi người dần khôi phục lại vẻ bình thường. Hai vị tông chủ Hỏa Tông cùng với Kỳ Tông tựa hồ thì thầm trao đổi cái gì với nhau, Diệp Âm Trúc tựa hồ nghe bọn họ đề cập tới tên Mã Lương cùng với Thường Hạo, sắc mặt vị Minh Thái thượng trưởng lão có vẻ rất khó nhìn. Ông ta cũng không nghĩ tới rằng trúc tông chẳng những không có mất thể diện trước đông đảo cường giả của Đông Long Ba Tông, mà ngược lại thể diện lại tăng lên. Cùng với một vị tông chủ còn trẻ đạt tới từ cấp có khả năng so sánh cùng với năm lão tông chủ khác, Diệp Âm Trúc còn không tới 18 tuổi, tương lai phát triển của hắn chỉ có thể dùng từ không thể hạn lượng để hình dung. Diệp Ly, ngươi có một đứa cháu giỏi, bất đắc dĩ, Vị Minh gật gật đầu, coi như là thừa nhận Diệp Âm Trúc là tân nhiệm tông chủ trúc tông. Diệp Ly vừa mới khôi phục vẻ bình thường, nhìn cháu thật kỹ, 20 năm qua ông ta chưa bao giờ bị kích động giống như hôm nay. Diệp Âm Trúc giữ được thể diện khiến cho vị trúc tông thượng đại tông chủ hoàn toàn ra vẻ mặt hoan hỉ. Ánh mắt hướng La Như Tuyết tựa hồ muốn nói Bà xem, không có bà ta cũng bồi dưỡng ra một đứa cháu giỏi. Là như tuyết hừ lạnh một tiếng, có những người tựa hồ phải đi ra ngoài. Diệp Ly không lên tiếng, xoay người, ngẩng đầu cất bước hướng ra phía ngoài mà đi. Diệp Huynh, chờ một chút, âm thanh Tần Thương gọi Diệp Ly. Diệp Ly cũng không quay đầu lại nói, lão Tần, làm gì? Ta giờ không có tư cách để lưu lại cùng với người khác. Tần Thương mỉm cười nói, ngươi cho dù phải đi, cũng phải mang theo Diệp Lão nhị cùng đi, chẳng lẽ ngươi không phải ca ca hắn sao? hắn cũng là vì muốn tốt cho trúc tông thôi bây giờ âm trúc đã được sự thừa nhận của hắn thì mọi việc coi như xong rồi cũng quá hợp lý cho cả trúc tông khi nhận được tin này diệp ly chậm rãi quay người lại nhìn diệp thiên bên cạnh diệp âm trúc không tức giận mà nói lão nhị còn đợi gì để cho người khác đuổi đệ hay sao còn không mau đi cùng ta được đại ca diệp thiên xấu hổ đi tới bên diệp ly thấp giọng nói lão đại huynh không thể không cần gọi đệ lão nhị ta cũng không phải không có tên diệp ly chừng hắn liếc mắt một cái lão nhị chính là lão nhị Chẳng lẽ đệ còn muốn trèo lên trên đầu ta phải không? Đi mau, chờ một chút, còn có ta nha. Tần Thương cười ha hả đi tới bên người Diệp âm trúc, trước ánh mắt của mọi người, mỉm cười nói. Ta cùng với lão Diệp Ly giống nhau, đều là kẻ lười biếng, nếu hắn muốn sống thanh nhàn, ta cũng không muốn xen vào chuyện gì nữa. Ta chỉ có âm trúc là một đệ tử duy nhất. Vị trí tông chủ cầm tông cũng thuận tiện truyền cho hắn thôi, cầm tông chúng ta chỉ có già trẻ hai người, không có người nào để đến ngăn cản. Âm trúc, bắt đầu từ bây giờ, con chính là tông chủ cầm tông. Kỳ thật tín vật cầm tông cùng với trúc tông ta và ông nội con đều đã giao cho con rồi. Cầm tông tín vật chính là Nam Thanh Cổ Cầm, trúc tông tín vật của các con chính là Bích Ti, con đã dùng rồi. Vị Minh tức giận cùng cực, phẫn nộ gọi lại ba người muốn đi. Tần Thương, Diệp Ly, các ngươi đứng lại cho ta. Tần Thương quay đầu lại hỏi. Sao vậy, thai thượng trưởng lão còn có việc gì thế? Vị Minh cả giận nói. Các ngươi đã giao hết tín vật tông chủ đông long bát tông rồi hay sao? Hãy nói lại xem. Trong lịch sử Đông Long Bát Tông từ xưa, còn chưa bao giờ có một người thân kiêm chủ vị hai tông, nhưng lại luyện vũ kỹ cùng với ma pháp của hai phái. Ta lấy danh nghĩa Thái thượng trưởng lão bác bỏ yêu cầu nhường chức của các ngươi, Tần Thương lạnh nhạt nói. Mặc dù không có tiền lệ, nhưng tại trong Bát Tông tổ huấn cũng chưa bao giờ nói qua là không thể do một người kiêm chức tông chủ hai tông. Tông chủ vị Đông Long Bát Tông của chúng ta đều do người có đức nắm giữ, nếu ta cùng với Diệp Ly đều cho rằng Diệp Âm Trúc có thể tốt ở vị trí này, tự nhiên là giao cho hắn. Nếu là trước kia thì còn có chút lo lắng về Diệp Âm Trúc thì khi thấy từ trúc đấu khí của diệp âm trúc cùng với phán đoán về cấp bậc cầm ma pháp của diệp âm trúc thì ông ta không có còn cái gì mà lo lắng ông tin tưởng đệ tử do mình chỉ dạy nhất định có thể đảm nhiệm mà bây giờ mâu thuẫn giữa đông long bát tông cùng với cầm thành cũng chỉ có diệp âm trúc mới có thể hóa giải mà muốn hóa giải mâu thuẫn này đầu tiên diệp âm trúc phải có vị trí trong đông long bát tông vì điều này nên ông ta cùng với diệp ly để cho diệp âm trúc đảm nhiệm chức vị không đợi vị minh thái thượng trưởng lão lại mở miệng diệp ra hai huynh đệ cùng với tần thương đã mang theo vợ chồng diệp trọng đi ra Diệp Trọng lúc gần đi còn đưa một ánh mắt nhìn con trai với ý tứ là sẽ ở tại phủ đệ lĩnh chủ chờ hắn trở về. Diệp Âm chúc một lần nữa đi trở về bên bà nội ngồi xuống. Lúc này đây tư cách của hắn cùng với trước đã hoàn toàn khác nhau, Thân Kiếm Tông chủ hai tông đã làm cho han tro ve diep am truc phận của hắn tăng lên, áp đảo hơn so với sáu tông tông chủ. Dù sao trúc tông tại Đông Long bát tông cũng có vị trí trọng yếu, mà Cầm tông mặc dù chỉ có hắn cùng với Tần Thương, nhưng Cầm tông ma pháp cũng ở vị trí đầu tiên trong Đông Long. Toàn trường yên tĩnh, trong lúc này mọi người trong Đông Long thậm chí không biết tiếp tục nói về cái gì thật lâu sau, chính là người cùng với Diệp Âm Trúc có quan hệ thân cận, la như tuyết mở miệng. Âm Trúc, vừa rồi Tần Thương nói tất cả đều là thật hay sao? Diệp Âm Trúc hỏi ngược lại, bà nội, bà cho là con đem chuyện này đùa dỡn hay sao? Vừa rồi vị Minh Thái thượng trưởng lão cũng nói qua, con xuất thân từ Đông Long bát tông, cho dù đối với Đông Long cũng có điều bất mãn, nhưng trên người con cũng chảy xuôi Đông Long huyết mạch. Trong lúc sinh tử tồn vong đại sự quyết không có khả năng nói chuyện chơi được. Chuyện này mọi người có thể đi điều tra, lúc Thất Long Thất Quốc Long bảy vị chiến kết thúc, còn sống sót không chỉ có một mình con la như tuyết thở dài một tiếng nói nhưng là chuyện đã xảy ra rồi sợ rằng lúc này tin tức đông long đế quốc thành lập đã truyền khắp đại lục nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài nói là không có chuyện này thì đông long bát tông chúng ta như thế nào có thể hiệu triệu đồng bào có tóc đen giống như chúng ta để trọng kiến đế quốc sự việc đã đến nước này đông long đế quốc cần phải thành lập mà cầm thành là nơi tốt nhất cho chúng ta thành lập căn cơ nếu con cũng thừa nhận mình là một phần tử đông long bà nội hy vọng con có thể vì tương lai đông long mà từ bỏ ích lợi của bản thân có thể được không đáp ứng bà nội đem cầm thành cống hiến cho tương lai đông long đế quốc nhìn la như tuyết ánh mắt diệp âm trúc trở nên lãnh ngạnh cực kỳ kiên định lắc đầu nói xin lỗi bà nội chuyện này con không thể đáp ứng bà được bởi vì cầm thành bây giờ căn bản không phải là ích lợi của cá nhân con có lẽ khi đến đây mọi người đã thấy được nơi này còn có những chủng tộc khác tồn tại bọn họ đều là do con mời tới làm bằng hữu mà không phải do cầm thành thống trị bây giờ mọi việc kiến thiết cầm thành là do mọi người cùng nhau cố gắng trụ cột để hoàn thành cầm thành cũng không thuộc riêng con con không có quyền đem nó giao cho đông long Nếu nói mọi người Đông Long Bát Tông lưu lại cầm thành để trợ giúp, vậy không từ chối. Dù sao mọi người đều là thân nhân cùng với tộc nhân của con. Nhưng nếu Bát Tông muốn quyền khống chế cầm thành thì vạn lần không thể. Bây giờ Bát Tông có quyết định như vậy, nếu đem cầm thành giao cho mọi người thì kết cục chỉ có bị diệt. Đồng thời con cũng không có cách nào trả lại công đạo cho các bằng hữu của cầm thành. Đây là ý kiến của con, mời mọi người cẩn thận xem xét một chút xem sao. Bà nội, con đi trước. Nói xong những lời này, Diệp Âm Trúc đứng lên hướng ra phía ngoài mà đi, mọi người ở đây đưa mắt nhìn hắn rời đi nhưng không có một người ngăn trở chỉ có một số người ánh mắt biến thành cực kỳ lạnh lẽo nhìn bóng lưng cháu mình rời đi trong mắt la như tuyết toát ra một tia cười khổ cháu cùng với ông nội nó giống nhau như đúc tính cố chấp có ông nội như vậy thì sẽ có dạng cháu như vậy cầm thanh cự tuyệt thống trị mọi người thầy chuyện này nên làm cái gì bây giờ vị minh lạnh lùng nói hôm nay hắn trước sau đã bị gia đình diệp âm trúc cùng với tần thương khiến cho sự phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm vị thính phong lại một lần nữa xông ra thái thượng trưởng lão lúc này còn do dự gì nữa nếu bọn họ cự tuyệt Chúng ta sẽ dùng vũ lực áp chế cầm thành nho nhỏ này, Cúc Tông chúng ta nhẫn nhịn động thủ như vậy là đủ rồi, chỉ cần đưa bọn họ hoàn toàn trừ đi, xem ai còn dám cãi mệnh lệnh chúng ta, đến lúc đó chúng ta chính là chúa tể cầm thành, khai quốc đại điển của Đông Long Đế quốc cũng có thể thuận lợi cử hành. Kỳ Tông Tông chủ Niếp Bình rốt cục nhịn không được mở miệng, "Vị Thính Phong, ngươi câm miệng lại, về đề nghị của Cúc Tông ta hy vọng có thể gặp vị Linh Phong Tông chủ trở về rồi tiến hành thương nghị lại sau." Vị Thính Phong nhiều lần nói ngang nói loạn khiến ông ta bất mãn trong đông long bát tông thì bốn tông ma pháp kém thế hơn mà cầm tông ma pháp đứng đầu trong bốn tông bị cúc tông chèn ép làm bọn họ cũng dấy lên tâm tình mâu thuẫn lúc trước trong khi lựa chọn hướng phát triển chính là lập quốc thì trong bốn tông ma pháp có kỳ tông cùng với họa tông đều ủng hộ tần thương cùng với diệp ly một phe chỉ có thư tông cùng với ba tông của vũ kỹ các tông là ủng hộ lập quốc hơn nữa ba vị thái thượng trưởng lão thống nhất theo hướng lập quốc nên mới có hành động lỗ mãng như vậy mai thanh thái thượng trưởng lão trầm giọng nói vị trưởng lão ta nghĩ nên đợi cúc tông cùng với mai tông mọi người trở về hãy nói tiếp dù sao bây giờ huyết mạch hoàng gia duy nhất của đông long đế quốc còn chưa có an toàn trở về chúng ta tiến hành khai quốc đại điển cũng không hợp lý chờ hai tông chủ trở về chúng ta sẽ cẩn thận nghiên cứu lại một chút làm sao hợp tác cùng cầm thành đế quốc vừa mới thành lập giết chóc cũng không phải là lựa chọn tốt huống chi bây giờ diệp âm trúc lại là tông chủ trúc tông có trúc tông ủng hộ hơn nữa tần thương cùng với diệp ly chúng ta nếu thật sự động thủ sợ rằng khiến cho nguyên khí đại thương ta xem cầm thành cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài ta nghĩ các ngươi cũng cảm giác được trong phiến bố luân nạp sơn có mấy người có khí tức cường đại khả năng đủ để uy hiếp đến đông long chúng ta vị minh ánh mắt chuyển hướng qua lan như tuyết lan trưởng lão bà có ý kiến gì không lan như tuyết nói ta đồng ý với mai trưởng lão tất cả mọi việc đều chờ mai tông cùng với cúc tông tông chủ trở về nói tiếp thì hơn vị minh thầm than một tiếng ông ta mặc dù trong lòng ủng hộ cháu mình là vị thính phong nhưng thiểu số phải phục tùng đa số bất mãn đối với vị thính phong không chỉ là kỳ tông mà họa tông tông chủ lan tông cũng đồng dạng có sắc mặt không hài lòng bây giờ cũng không phải lúc quyết liệt với nhau đã như vậy cứ theo như lời hai vị trưởng lão tất cả chờ mai cúc tông chủ trở về sẽ quyết định sau tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi vị minh ra quyết định cuối cùng chờ một chút la như tuyết đột nhiên mở miệng hy vọng các tông quản lý tốt đệ tử của mình trong lúc tông môn đại hội chưa có quyết định cuối cùng không cho phép ai cùng với cầm thành phát sinh ra xung đột để tránh mâu thuẫn bùng phát mang đến phiền toái nữa ngoại trừ vị thính phong những người khác đều gật gật đầu bọn họ đều biết quyết định của la như tuyết biện pháp trước mắt là tốt nhất đi ra tới sân, Diệp Âm Trúc trong lòng thoáng thoải mái một chút, nhưng sâu trong nội tâm thì sự lo lắng lại tăng mãnh liệt. Vị Minh nói đúng, hắn dù sao cũng xuất thân từ Đông Long Bát Tông, hắn có sự liên hệ máu mủ huyết mạch nên hắn làm sao có thể đối nghịch cùng Đông Long Bát Tông? Đầu tiên không nói về thực lực Cầm Thành có thể kháng cự với Đông Long Bát Tông hay không, vấn đề là chẳng lẽ mình lại đi động thủ với tộc nhân hay sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Trở lại phủ lĩnh chủ, nơi mà người thân trong nhà đều ở cùng chỗ này, ngay cả An Nhã cùng với Tử cũng ở đây. Âm Chúc, yên la các nàng ta đã an bài am truc yen la cac nang lắm đệ không cần lo lắng chuyện như thế nào an nhã có thể nói là người lo lắng nhiều nhất dù sao thì tinh linh tộc đã rất vất vả mới bắt đầu phát triển ở cầm thành diệp âm trúc thở dài một tiếng nói đệ cũng không biết bọn họ quyết định như thế nào nhưng đệ đã công khai biểu đạt tuyệt sẽ không để cho họ nắm quyền thống trị cầm thành an nhã tỉ tỉ tử mọi người yên tâm đi ta đã đáp ứng mọi việc nhất định sẽ làm được an nhã than nhẹ một tiếng đáng tiếc thời gian quá ngắn nếu chúng ta có thêm vài năm thời gian phát triển khiến cho cầm thành đủ thực lực Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới việc uy hiếp cầm thành chúng ta. Nghe xong lời An Nhã nói, Diệp Ly bên cạnh có chút bất mãn nói: "Tiểu cô nương, không thể nói như vậy, âm trúc thân mình chính là một phần tử Đông Long Ba Tông. Mặc dù ta cũng không đồng ý cách làm bây giờ của Bát Tông quyết định, nhưng từ góc độ của ta mà xem thì cầm thành là của Đông Long Ba Tông." An Nhã mỉm cười nói: "Diệp lão gia, ngài là ông nội của âm trúc, ta tôn kính ngài, nhưng ba chữ tiểu cô nương thì xin miễn cho. Ta là tinh linh tộc, năm nay đã hơn 400 tuổi, dựa theo tuổi mà nói, sợ rằng diệp ly sắc mặt hơi đổi hừ một tiếng nhưng không có tiếp tục mở miệng diệp âm trúc hướng an nhã lộ ra một vẻ đáng thương an nhã bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói âm trúc chuyện này phải giải quyết thẳng thắn nếu không tinh linh tộc ta còn có khả năng khống chế nhưng ải nhân tộc cùng với địa tinh bộ lạc đều là hai bộ lạc cuối cùng tiến vào cầm thành bọn họ là những chủng tộc thật sự quá mẫn cảm họ sợ nhất chính là bị người nô dịch để cũng nên vì bọn họ mà suy ngẫm lại để hiểu được ý ta không diệp âm trúc gật gật đầu cười khổ nói để đương nhiên biết an nhã tỷ xin cho đệ chút thời gian nói thật đối với chuyện này đệ cũng không có phương pháp nào để giải quyết an nhã trầm giọng nói âm trúc chuyện này liên quan an nguy tương lai của bốn tộc chúng ta cùng với cẩm thành hiện trong lúc này có hơn hai vạn người đệ phải có quyết định dứt khoát cho dù đông long bát tông thật sự muốn cùng chúng ta phát động võ lực công kích chúng ta cũng cũng không sợ cẩm thành có bao nhiêu thực lực thì đệ rất rõ ràng chúng ta cũng không hy vọng làm cho đệ khó xử nhưng chuyện này quả thật không phải không có biện pháp kỳ thật để cho đông long bát tông trở thành lãnh đạo của cẩm thành cũng không phải không thể nhưng chúng ta yêu cầu đông long bát tông phải do đệ lãnh đạo đệ phải trở thành lãnh đạo cao nhất của đông long bát tông đệ ư điều này sao có thể cho dù đệ đã thành tông chủ trúc tông và cầm tông nhưng trong bát tông bối phận của đệ còn thấp hiện không thể tăng lên nên việc này cơ hồ là không có khả năng diệp âm trúc có chút thống khổ nhíu mày tần thương thở dài một tiếng không nghĩ tới đông long bát tông mang đến cho con đại phiền toái như vậy thẳng thắn mà nói chúng ta khi tới đây căn bản không biết tình huống của cầm thành chúng ta thấy nơi này chỉ là một nơi rất bình thường nhưng có vị trí tuyệt vời nhưng lại không biết bên trong Cẩm Thành trong lúc con vắng mặt mà tình huống lại phát triển nhanh như vậy. Âm Trúc, chuyện này ta và ông nội con không có ý kiến tham dự. Con nếu tiếp nhận vị trí của chúng ta thì phải xuất ra năng lực của tông chủ hai tông. Biện pháp giải quyết trước mắt tốt nhất sợ rằng chính là cùng tồn tại chung. Phiên bố Luân Nạp Sơn cũng đủ rộng lớn, nếu Đông Long Bát Tông có thể cùng dân cư trước đây của Cẩm Thành chung sống, cũng không không có ảnh hưởng nhiều. Đây là lựa chọn tạm thời, về phần sau này như thế nào sẽ do con. Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận lúc nào trên phiến đại lục điều này thực lực mới là chính con có thực lực áp đảo lời con nói trở thành mệnh lệnh cho dù mệnh lệnh đông long bát tông cũng không phải không có khả năng diệp ly liếc nhìn tần thương một cái nói lão tần ông dạy cháu ta phản nghịch hay sao mặc dù ta bất mãn như là một thành viên của đông long việc như vậy người của trúc tông sẽ không làm tần thương không tức giận nói cái gì gọi là phản nghịch ta chỉ là hy vọng âm trúc có thể lãnh đạo đông long bát tông đi theo con đường đúng đắn mà thôi bây giờ trong những người trẻ tuổi của bát tông có ai có tiềm chất như âm trúc tương lai đông long đế quốc chính là do âm trúc quyết định Trong mắt Diệp Ly Quang mang chật lóe, có chút bất đắc dĩ nói Quên đi, ta không quản nữa. Âm Trúc, con quản lý đồng bọn của mình đi Con phải nhớ kỹ, bất luận lúc nào hai vị gia gia đều đứng ở bên cạnh con khi có thể Nhưng con cũng phải đáp ứng ta, bất luận phát sinh chuyện gì Con đều không thể mang đến tai nạn cho Trúc Tông Nói cách khác, Trúc Tông sẽ không vì con mà chiến đấu cùng với nhân đông long tộc Tự giết lẫn nhau là điều mà chúng ta tuyệt đối không muốn thấy tình huống đó xảy ra Diệp âm Trúc kiên định gật gật đầu, ông nội bất luận việc gì con đều sẽ không để cho loại tình huống đó phát sinh, cho dù có đánh nhau, con cũng sẽ thu hẹp quy mô cuộc chiến trong phạm vi nhỏ nhất. Đông Long cũng không muốn phát sinh hy sinh quy mô lớn. Con muốn cẩm thành chúng ta phải có lực lượng để duy trì hòa bình. Quay người lại, nhìn về phía An Nhã cùng với Tử, "An Nhã tỷ tỷ, Tử, ta đã quyết định, ngăn cản Đông Long bắt tông không phải là không có khả năng, ta cũng sẽ không khai chiến cùng bọn họ. Từ góc độ này mà nói thì phương pháp tốt nhất chính là cùng với bọn họ chung sống hòa bình, tạm thời là như thế. Bố Lân Nạp Sơn do chúng ta khống chế, cái mà chúng ta cần bây giờ là phải có thời gian phát triển. An Nhã thở phào nhẹ nhõm nói, tạm thời cùng chung sống hòa bình cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Diệp Âm Trúc nói, An Nhã tỷ tỷ, ừ, mời tỷ đài lĩnh tộc nhân ở phụ cận núi non cầm thành mà tu chỉnh, tất cả chờ tin tức của đệ. Đồng thời cũng mời chiến sĩ ải nhân tộc, kể cả minh chuẩn bị sẵn sàng, cầm thành nội chiến mặc dù không sẽ phát sinh, nhưng chúng ta phải có lực lượng đủ uy hiếp đối phương. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có tư cách nói chuyện cùng với những người ngoan cố trong đông long ba tông đối với đông long bát tông diệp âm trúc thất vọng rất nhiều quyết định lỗ mãng đã đem đông long bát tông gặp phải nguy cơ cực độ pháp lam phong bế không có nghĩa là không biết mọi việc bên ngoài vạn nhất bọn họ giữ chừng giải trừ phong bế thì làm sao bây giờ đừng nói là đông long bát tông sợ rằng cả cầm thành đều hóa thành hư không bây giờ chỉ có thể từng bước từng bước mà tiến hành hy vọng pháp lam không giải trừ phong bế trong lúc này thì bên ngoài phủ lĩnh chủ đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng âm trúc con ra đây một chút diệp âm trúc nhận ra âm thanh của bà nội mình la như tuyết đưa mắt nhìn về phía ông nội diệp ly hướng diệp âm trúc gật đầu hãy đi đi bà ấy mặc dù ngoan cố một chút nhưng dù sao là bà nội của con diệp âm trúc đáp ứng một tiếng bước nhanh từ phủ lĩnh chủ đi ra ngoài la như tuyết lẳng lặng đứng ở ngoài cửa phủ lĩnh chủ nhìn diệp âm trúc trong mắt lộ vẻ phức tạp 20 năm ngay cả cháu đều đã lớn như vậy âm trúc bà nội xin lỗi con từ khi con sinh ra đến bây giờ đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy con ta chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một bà nội nhìn đôi mắt la như tuyết từ từ biến màu đỏ diệp âm trúc trong lòng mềm lại bà nội bà đừng như vậy con biết bà nhất định là có nỗi khổ bà cùng với ông nội la như tuyết xua tay không để diệp âm trúc tiếp tục nói việc giữa ta cùng diệp ly là chuyện của người lớn chúng ta cháu không nên hỏi âm trúc ta tới là muốn nói cho con tạm thời đông long bát tông sẽ không có hành động tất cả đều chờ cúc tông và mai tông lưỡng tông cao thủ cùng tông chủ đến đây hội hợp sau đó sẽ quyết định một lần nữa hai tử con không nên cố chấp chẳng lẽ con muốn nhìn cầm thành sinh linh đồ thán sao diệp âm trúc trong mắt quang mang chật lóe hỏi lại cầm thành này vốn là nơi của con Tại sao Đông Long Bát Tông là tộc nhân của con lại mang đến cho nơi này sinh linh đồ thả này? Là như tuyết sừng sốt một chút, nàng bị Diệp âm trúc hỏi đến á khẩu vô ngôn, nàng tự nhiên sẽ không giống Cúc Tông lão nhị vị thính phong rảo biện như vậy. Thở dài một tiếng nói, 15 ngày, tối đa 15 ngày mai Tông cùng Cúc Tông sẽ tới, con phải có một kế hoạch hoàn hảo nhất. Nếu thực sự bắt đầu động thủ, bà nội cũng chỉ có thể bảo trụ người một nhà chúng ta mà thôi. 15 ngày sau, xem ra con cũng phải là chút gì đó chuẩn bị, bà nội, ngài không cần lo lắng nếu đông long bát tông nhất định hạ thủ đối với cầm thành trong khi chúng ta đàm phán ngày đó con sẽ ước thúc thuộc hạ tận lực không xung đột cùng bát tông diệp âm trúc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm có 15 ngày thời gian chuẩn bị hắn cũng có thể có càng nhiều kế hoạch trong lòng diệp âm trúc lúc này đã có tính toán muốn để cho song phương bảo trì hòa bình trước tiên về mặt thực lực cầm thành nhất định phải chiếm thượng phong mới được lực lượng của cầm thành thì chính mình có thể khống chế được chỉ cần thực lực chiếm cứ thượng phong tộc nhân trọng đông long bát tông sau cùng cũng không phải kẻ ngu tự nhiên sẽ không mạnh mẽ khai chiến Thực lực, thực lực Hai chữ này không ngừng xoay quanh trong đầu Diệp Âm Trúc. Đông Long bát tông quả thật rất cường đại, từ cấp cao thủ gần 30 người, chính mình là người chứ không phải thần, đối mặt với nhiều tử cấp cao thủ như vậy, tuyệt không hề dễ dàng đối phó. Tứ đại ngoại tộc trong Cẩm Thành, ngoại trừ Địa Tinh bộ lạc còn tam đại ngoại tộc đều có lực chiến đấu rất mạnh. 100 bỉ mông cự thú tự nhiên không cần phải nói, có lực lượng của bọn họ thêm vào tuyệt đối có thể so sánh cùng 20 tử cấp cao thủ, dù sao trong đó còn có ba vị hoàng kim bỉ mông cùng có lực chiến đấu của ba đầu băng cực ma viên ma thú cấp 9 này. Hơn nữa tử An Nhã ải nhân tộc trưởng lỗ đặc tư cùng chính mình phương diện so sánh về số lượng cường giả thì cầm thành cũng không thua kém mà phương diện chiến sĩ thì cầm thành thua kém hơn nhiều tinh linh tộc ải nhân tộc hơn nữa con người chiến sĩ trong cầm thành tổng số hoàn toàn không được một vạn lực chiến đấu mặc dù cũng tốt nhưng cùng lực lượng đã tích xúc mấy ngàn năm trong đông long bát tông đem ra so sánh thì chính là thua kém toàn diện từ tông vũ kỹ trong đông long bát tông kỹ xảo thậm chí có thể khiến cho một gã vũ kỹ cao thủ có thể đối kháng cùng với một cao thủ mạnh hơn mình hai cấp năm tên lục cấp đông long bát tông cao thủ tuyệt không phải lực lượng có thể đối kháng binh sĩ thực lực không đủ dùng cái gì để bù vào đầu tiên diệp âm trúc nghĩ đến chính là thần khí bằng vào thần khí khô mộc long ngâm cầm của chính mình có thể gây tác dụng chấn nhiếp nhất định à đúng rồi chính mình còn có một siêu cấp cường giả trợ giúp chính là ải nhân tộc thủ hộ giả sơn lĩnh cự nhân minh bản thân minh chính là ma thú cấp 10, hơn nữa trong tay còn có lôi thần trùy đủ rồi lực lượng cơ bản cũng đủ như vậy xét cho cùng cầm thành thực lực hiện hữu thậm chí có thể ngang nhau cùng đông long bát tông bây giờ việc mình cần làm chính là tận lực để cho cẩm thành trở nên cường đại hơn sau khi cẩn thận tính toán diệp âm trúc chính thức thở phào nhẹ nhõm lực lượng hiện tại cũng đủ để rằng co uy hiếp đối với đông long bát tông khả năng chiến tranh xảy ra bên trong cẩm thành là không có khả năng phát sinh chỉ là chính bản thân mình trong mắt của những người đứng đầu đông long bát tông sợ rằng sẽ bị coi thành phản đồ a nhã tỷ tỷ nói đúng trừ phi có một ngày đông long bát tông có thể như các tộc cẩm thành bây giờ có thể chấp nhận nghe lời khuyên của mình mới có thể chính thức đem mâu thuẫn này hóa giải 10 năm Pháp Lam phong bế 10 năm, hy vọng trong 10 năm chính mình có thể đem chuyện này hoàn toàn giải quyết, nếu sau 10 năm, lực lượng cầm thành còn không thể đối kháng cùng Pháp Lam, vậy thì chính mình cũng chỉ còn biện pháp đái lĩnh tất cả cầm thành đi khỏi nơi này. 15 ngày, còn có 15 ngày thời gian, trong 15 ngày thời gian này, chính mình phải làm một chút gì đó mới được. Nghĩ vậy, Diệp âm trúc trở lại phủ đệ của mình. Trước tiên phải đem cha mẹ cùng hai vị gia gia ăn bài ổn thỏa đã, sau đó lập tức bắt đầu hành động. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt đã hơn 10 ngày. Màn đêm buông xuống, tại trên đỉnh núi cao ngập trong mây, Diệp âm trúc khoanh chân ngồi ở đây. Chăm chú nghe phỉ nhĩ kịch khắc tốn giảng dạy sự ảo diệu của vong linh ma pháp. Vong linh ma pháp là thông qua linh hồn để khống chế thân thể của đối phương, nhưng tuyệt không phải nô dịch. Tối cao đẳng trong vong linh ma pháp, Kỳ thật hiệu quả chỉ có một, đó chính là có tác dụng giống như cây Phượng Hoàng Vĩ Linh trong không gian giới chỉ của con. Đó là sự phục hoạt, ta đã từng nói với con vong linh ma pháp sở dĩ được nghiên cứu, kỳ thật là bởi vì những ma pháp sư đã mất đi thân nhân hy vọng thông qua loại ma pháp đặc thù này liên lạc một lần nữa cùng linh hồn thân nhân, thậm chí vì thành quả nỗ lực phục hoạt thân nhân mà cố gắng, cho nên chính thức vong linh ma pháp tuyệt không phải một tồn tại tà ác. Tốt lắm, con có thể dựa theo ta dạy con mà tiến hành tu luyện. Lực khống chế tinh thần trong con còn xa mới đủ chỉ có tinh thần khống chế đạt tới trình độ nhất định mới có thể câu thông cùng vong linh diệp âm trúc gật gật đầu hỏi phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lão sư nếu con nói phải sử dụng vong linh ma pháp có thể không cần thiết tu luyện ma pháp hệ ám ma ư phỉ nhĩ kiệt khắc tốn do dự một chút nói vốn là nên tu luyện dù sao câu thông cùng linh hồn thì phải trong bóng đêm tiến hành nhưng tình huống của con thực sự quá đặc thù ta không hy vọng con đi vào con đường cũ ngược lại còn ước thúc con phát triển ảnh hưởng cầm ma pháp trong con Ta mấy ngày này đang cố gắng suy nghĩ xem có biện pháp gì có thể không ảnh hưởng đến sự phát triển cẩm ma pháp của con dưới tình huống sử dụng vong linh ma pháp để cho cả hai cùng nhau dung hợp. Hiện tại ta đã có chút đầu mối, nhưng còn chưa hoàn chỉnh, con nhanh chóng tu luyện tinh thần khống chế đi. Tinh thần khống chế lực càng mạnh, đối với con tương lai sử dụng vong linh ma pháp cũng là càng có lợi. Đối với cẩm ma pháp của con cũng có được tác dụng trợ giúp thật lớn. Từ 10 ngày nay, ba ngày diệp âm trúc đều bận rộn đi lại giữa Cẩm Thành cùng bố lân Nạp Sơn mạch, Đông Long bát tông tại Cẩm Thành đã hoàn toàn an bài xong dưới sự phân phó của diệp âm trúc cầm thành đã nổi lên gánh nặng nhu phẩm sinh hoạt chuyện đem đông long bát tông một vạn người này an bài tại tân cầm thành đã xong nhưng vận chuyển cho bọn hắn thức ăn nước uống đều là dân bổn xứ của cầm thành cầm thành tứ đại dị tộc dưới mệnh lệnh của diệp âm trúc đều tập trung tại sơn mạch phụ cận của cầm thành âm thầm hành động khi màn đêm buông xuống diệp âm trúc lại bắt đầu cùng phỉ nhĩ kịch khắc tốn học tập ma pháp phỉ nhĩ kịch khắc tốn không hổ là tiền nhiệm ám tháp chủ người đã tiếp cận với lực lượng thần cấp hắn đối ma pháp có rất nhiều giải thích đều là diệp âm trúc chưa nghe bao giờ năng lực tiếp thu của diệp âm trúc cũng khiến cho phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cực kỳ hài lòng một mươi ngày thời gian phỉ nhĩ kiệt khắc tốn ngay cả quán thâu tri thức cho diệp âm trúc đều không đủ hắn chỉ có thể để cho diệp âm trúc tại trên kinh nghiệm ma pháp gia tăng một ít mà thôi dưới sự giảng giải của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn diệp âm trúc đã tiến vào một cái lĩnh vực ma pháp hoàn toàn mới mẻ không hề hạn chế cầm ma pháp của chính mình mà là các hệ ma pháp trong cả đại lục đều có một cái hiểu biết rộng hơn phỉ nhĩ kiệt khắc tốn chính là am truc cung khien cho phi nhi kiet khac ton cuc ky hai long 10 muoi ngay thoi gian phi nhi kiet khac ton ngay ca quan thau tri thuc cho diep am truc đeu khong đu han chi co the đe cho diep am truc tai tren kinh nghiem ma pháp khống chế siêu cường khống chế này không thể tưởng tượng nổi đây chính là phương hướng hiện tại diệp âm trúc học tập chủ yếu âm trúc cậu ở nơi nào mau tới đây đang trong khi diệp âm trúc cố gắng tu luyện linh hồn khống chế trong linh hồn đột nhiên truyền đến lời của tử diệp âm trúc hướng về phía lão sư phía trước nói phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lão sư tử gọi con con phải đi gặp hắn hắn hình như có việc gấp tìm con phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói hãy đi đi con có thể có một ma thú cấp mười làm đồng bọn đây 10 làm đồng bọn. Đây là điều ngay Pháp lam thất tháp chủ đều không có ngay cả ta cũng rất tò mò Từ tinh bỉ mông trong truyền thuyết chính thức thực lực đến tục Cùng Cường Đại đến mức nào đây? Vừa nói, phi nhĩ kiệt khắc tốn hóa thành một làn hắc vụ dung nhập vào trong long hồn giới của Diệp Âm Trúc, hít một hơi sâu, điều chỉnh đều đặn đấu khí cùng ma pháp lực trong cơ thể. Thân hình Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng đứng lên, thông qua tử dụng linh hồn chỉ dẫn hướng đến ngọn núi của ải nhân tộc. 10 ngày gần đây, mặc dù những người trong Đông Long Bát Tông đến khiến cho ải nhân tộc cùng địa tinh bộ lạc có chút tâm tình bất an, nhưng trải qua sự trấn an của Diệp Âm Trúc, ải nhân tộc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Việc khác không nói chỉ là diệp âm trúc cho bọn hắn mấy thi thể cự long đã khiến những chú tạo cùng nhân này hoàn toàn nghe lời nhất là bích ngọc ma long vô cùng chân quý càng khiến cho bốn vị trưởng lão ải nhân tộc cực kỳ vui sướng đủ để so sánh với lần trước khi bọn họ nhìn thấy khắc kim cũng như ải nhân tộc địa tinh bộ lạc lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại dù sao bọn họ thiết kế cái gì cũng chỉ có ải nhân tộc mới có thể chế tạo đến thập toàn thập mỹ được mà ải nhân tộc hoan hỷ nhất cũng mỹ tử được chế tạo khéo léo của địa tinh bộ lạc tốc độ của tử cấp cường giả triển khai trong sơn lâm có thể sánh với phong trì điện xế lôi lệ phong hành Mấy ngày này Diệp Âm Trúc cẩn thận tự hỏi, tại sao tốc độ của Hắc Phượng Hoàng dưới tình huống đồng cấp bậc so với chính mình lại nhanh hơn rất nhiều. Với phán đoán của chính mình cùng với sau khi được nghe chỉ dẫn của phỉ nhĩ kịch Khắc Tốn, Diệp Âm Trúc phát hiện Hắc Phượng Hoàng tốc độ sở dĩ nhanh như vậy cũng không phải bởi vì đấu khí của nàng mạnh hơn so với mình, trọng yếu là Hắc Phượng Hoàng tại ứng dụng đấu khí thì tựa hồ thi tu có một loại quy luật đặc thù, đem quy luật kết hợp cùng đại tự nhiên, lợi dụng phong nguyên tố trong không khí cùng một ít nhân tố khác thúc đẩy tốc độ tại trong nháy mắt tăng lên còn có chính là nàng đối với phương pháp ứng dụng đấu khí rõ ràng có tính đặc thù vậy gần như tốc độ trong khoảng cách ngắn nháy mắt tăng mạnh tựa hồ như thuấn di đây chính là tính bạo phát trong đấu khí sau khi phát hiện được điều này diệp âm trúc cũng cố gắng thử nghiệm cố gắng nghiên cứu ra một phương pháp tương tự để dùng cho chính mình mười ngày thời gian không thể nghi ngờ là quá ngắn ít nhất bây giờ hắn còn không có tìm được cái đầu mối gì dưới ánh quang huy của tinh nguyệt chiếu rọi diệp âm trúc với tốc độ nhanh nhất đã đi tới trên sơn phong nơi ải nhân tộc cư trú với tốc độ của hắn thì ải nhân bình thường căn bản ngay cả nhìn đều nhì không thấy chờ hắn tới trước huyệt động ải nhân tộc cư trú bên trong thì tử đã ở chỗ này chờ hắn rồi âm trúc mau đi cùng ta giọng nói của tử có chút khẩn trương trong mắt tử lóe ra sự hưng phấn không thể che giấu diệp âm trúc trong lòng mừng rỡ tử đã hoàn thành sao tử dùng lực gật đầu hướng diệp âm trúc ngoắc tay ra hiệu lập tức hướng phía trong huyệt động bước đi diệp âm trúc theo sát phía sau người tử nhịp tim bất giác đập nhanh hơn rốt cục đã thành công chỉ trong chốc lát hai người trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất trong huyệt động chừng một trăm ải nhân cường tráng nhất thủ hộ bên ngoài ngay cả sơn lĩnh cự nhân minh cũng hóa làm nhân hình cũng đứng một bên cùng đợi diệp âm trúc đến minh đại ca đã lâu không gặp đối mặt với vị cường giả cấp mười chân chính thứ thần cấp cao thủ này diệp âm trúc không dám chậm trễ nhanh chóng cùng tử đồng thời đi tới minh mỉm cười thái độ của hắn quả thật rất ôn hòa đã lâu không gặp cầm đế đại nhân rất cảm tạ ngươi đã cấp cho ải nhân tộc một nơi gap đoi mat voi vi cuong gia cap 10 tồn tốt thế này nếu ta có thể hỗ trợ mọi người cái gì thì cứ nói không nên khách khí. Mấy ngày nay vị sơn lĩnh cự nhân ở chỗ này quả thực rất vui vẻ. Mỹ tử của địa tinh bộ lạc, thực phẩm đầy đủ cùng với không khí trong lành, đây quả thực là một nơi mà hắn yêu thích. Trọng yếu nhất do hắn là thủ hộ giả của ải nhân tộc, mà ở chỗ này tộc nhân không hề có một chút nguy cơ gì đáng lo ngại. Tất cả tâm trí đều đã dồn vào trong niềm say mê chú tạo kinh người của ải nhân tộc. Tài liệu chân quý đặc thù cỡ này, ngay cả Minh nhìn cũng không khỏi rung động, càng không cần nói đến những ải nhân kiền nữa rồi. Bây giờ tất cả ải nhân tộc chú tạo đại sư, mỗi người đều không kìm được sự cuồng nhiệt bọn họ thậm chí ngay cả việc đông long bát tông tới cầm thành đều không biết cũng sẽ không quan tâm đến đối với bọn họ mà nói trong mắt chỉ có chú tạo minh và tử hai đại cường giả cùng với diệp âm trúc hướng chỗ sâu nhất trong huyệt động đi đến nương theo bước tiến của bọn họ một cổ hỏa khí lẫm liệt sát mặt bổ tới âm trúc mau tới đây an nhã từ bên trong ngó ra nhìn thấy ba người diệp âm trúc bọn họ nhanh chóng đến tiếp đón ba người nhanh chóng gia tăng cước bộ ở chỗ sâu nhất trong huyệt động này kỳ thật chính là một tòa lò luyện kim Do ải nhân tộc dưới trợ giúp của Bỉ Mông nhất tộc thật vất vả mới kiến tạo địa huyệt lò luyện tốt, địa hỏa ở nơi ở cũ của ải nhân tộc đã được dùng phương pháp đặc thù trong ải nhân tộc dẫn tới nơi này, lại thông qua đề luyện không ngừng khiến cho địa hỏa này có hiệu quả rất tốt. Lúc này, tại trung tâm lò luyện cự đại, tổng cộng hơn 10 ải nhân đang rất bận rộn. Bọn họ trên người đều mặc một bộ khải giáp đặc thù màu ám lam, đó là những trang bị đặc hữu của ải nhân tộc chú tạo đại sư, cũng là bí mật bất truyền bên trong ải nhân tộc. Đối với thương tổn do hỏa thuộc tính gây ra có 80% năng lực miễn dịch của thủy thần thủ hộ. Chỉ có dưới lớp khải giáp bảo vệ này, bọn họ mới có thể trong nhiệt độ cao hoàn thành chú tạo tối trọng yếu. Lúc này tứ đại trưởng lão Ải nhân tộc cũng đều ở trong hơn 10 người này. Mọi người đầu đầy mồ hôi, tất cả đều đang tập trung cao độ điêu khắc vật gì đó. Bởi vì nhiệt độ quá cao, bọn họ thường xuyên phải đổi người điêu khắc. Bên cạnh những Ải nhân khác đang rất nhanh lắp ráp mọi thứ, đem một đám linh kiện tỏa ra quang mang màu đỏ vàng kết hợp cùng một chỗ. Ở bên cạnh lò luyện, kể cả Diệp Âm Trúc, Tử và Minh, thủ lĩnh các tộc cầm thành đều đã có mặt tại nơi này. An nhã địa tinh bộ lạc đại trưởng lão cổ lỗ ải nhân tộc tộc trưởng lỗ đặc tư đều chăm chú nhìn những thân ảnh bận rộn trên trung tâm đài lò luyện này kích động nhất hẳn phải là cổ lỗ trưởng lão của địa tinh bộ lạc làm địa tinh hắn không có năng lực chiến đấu bây giờ cũng là do ải nhân tộc cung cấp thủy thần thủ hộ khải giáp dù vậy hiện giờ trên đầu cũng đầy mồ hôi an nhã bên cạnh không ngừng thi triển ma pháp hệ thủy giảm nhiệt giúp hắn hắn mới có thể tiếp tục kiên trì đứng tại nơi này nhưng bất kể như thế vị đại trưởng lão địa tinh bộ lạc này trong mắt lại lộ vẻ quang mang hưng phấn nghiên cứu của địa tinh bộ lạc nhiều năm nay có thể nói là vô số nhưng chính thức được gọi là những thành tựu khoa học bậc nhất được đưa vào chế tạo ứng dụng lại chỉ có vài món như vậy mà thôi trước mắt công tác chú tạo cuối cùng này chính là một trong vài món đó diệp âm chúc cùng tử liếc nhau cả hai đều thấy được sự cuồng nhiệt trong mắt đối phương bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được tại trong lò luyện đang tập hợp với nhau thành một vật to lớn hùng vĩ cho dù đã được bao bọc trong hỏa nhiệt lò luyện vẫn tản ra khí tức không giống ma lực bình thường quang mang ẩn bên trong không ngừng lóe ra bọn họ thậm chí có thể thấy đây sẽ là một kiện tác phẩm khuyên thế đồng thời diệp âm trúc phát hiện tại chỗ sâu nhất trong địa huyệt lò luyện cũng đang cắm một thanh cự kiếm màu tím đây chính là tử tinh cự kiếm lúc trước tử tại đại chiến chiến tranh cự thú cách lạp tây tư bị đứt tử kiếm của cậu tử mân mê cằm của chính mình nói các vị trưởng lão ải nhân tộc đã hứa sẽ giúp ta đúc lại tử tinh cự kiếm dựa theo vóc dáng bản thể của ta chuôi tử tinh cự kiếm này thể tích chính là hơi nhỏ một chút nhưng lưỡi kiếm lại lớn khiến cho kiếm có nguy cơ bị gãy vỡ cao hơn cho nên các vị trưởng lão ải nhân tộc quyết định dùng một chút phương pháp đặc thù phối hợp cùng một ít tài liệu có tính mềm dẻo tốt giúp ta một lần nữa chú tạo chỉ là từ tinh cự kiếm vốn thật sự quá mức cứng rắn phải trước tiên ở trong huyệt lò luyện này nhuyễn hóa mới được sau khi tác phẩm trước mắt này hoàn thành các trưởng lão sẽ giúp ta chú tạo lại từ tinh kiếm có thể khôi phục điều này thật sự là tốt quá ừ chúc mừng cậu các trưởng lão nếu cần có cái tài liệu gì cứ thoải mái sử dụng từ mỉm cười nói chẳng lẽ ta còn khách khí đối với cậu sao những loại như là kim cương tinh khắc kim ma ngân tất cả đều không thể thiếu. Được rồi, ta còn chuẩn bị dùng một chút long cốt thần thánh cự long, coi như là để cho linh hồn các tổ tiên từng sử dụng chui trọng kiếm này nghỉ hơi. Đối với Diệp âm trúc mà nói, đồ vật mặc dù chân quý nhưng đều là vật ngoài thân. Ở trong kiem nay nghi ngoi đoi hắn, địa vị của tử còn cao hơn rất nhiều. Đúng lúc này, địa hỏa trên bình thai lò luyện một chùm hào quang đột nhiên phát ra chói mắt. Nương theo quang mang mãnh liệt lóe lên, một vài điểm tinh quang màu tím phiêu phủ. Mỗi một điểm tử quang đều được bao bọc xung quanh trong một vòng sáng tròn màu bạc, mà cả vật thể cũng đồng thời tổ hợp xong. Đó là một khẩu pháo thật lớn, thân pháo nhìn qua cực kỳ chắc chắn, thân pháo thật lớn phóng thích nhiệt độ nóng rực, quang văn màu vàng sẫm ở trên thân pháo lưu chuyển. Toàn thể cự pháo thể tích khoảng chừng 10 thước vuông, trung tâm là một cái bán viên thể gắn vào phía dưới của cơ tọa trên. Trung tâm bán viên thể còn lại là một cây pháo quản to, pháo quản cũng không hề dài chỉ có chừng 3 thước, nhưng đường kính lại vượt qua mot thước, nòng pháo màu đen. Mà lúc này bốn vị trưởng lão ải nhân tộc vừa vặn hoàn thành xong chế tạo bộ vị hạch tâm cuối cùng hoàn mỹ đem một cái linh kiện cuối cùng tổ hợp tại trên thân pháo che giấu đi vị trí hạch tâm đúng vậy đây là ma đạo pháo lúc trước tứ đại trưởng lão ải nhân tộc khi nghe diệp âm trúc quyết định sử dụng tài chất tốt nhất chú tạo đã hướng hắn cam đoan trong bốn tháng hoàn thành ma đạo pháo đầu tiên của cầm thành nhiều điểm tử quang như vậy chính là từ hạch tâm của pháo dọi lại mà chung quanh tất cả đều phóng thích quang mang mãnh liệt một tia ti quang lưu chuyển các đường viền màu vàng sậm càng lúc càng rõ ràng hơn lùi lại ải nhân tộc đệ nhất trưởng lão lỗ tê nặc hét lớn một tiếng lỗ tê nặc cùng tất cả ải nhân chú tạo sư nhanh chóng lùi lại phía sau bay nhanh lùi tới bên bờ lò luyện lỗ tê nặc tựa hồ không có thấy diệp âm trúc xuất hiện lúc này hắn cùng ba vị ải nhân tộc trưởng lão khác ánh mắt hoàn toàn động lại tại trên ma đạo pháo nọ mọi người nghe lệnh ta trong khi ta thét lên ba lần đem đấu khí của bọn ngươi từ từ hướng tới phía trong địa huyệt lò luyện rót vào dẫn phát ra địa hỏa tối cường để cho tất cả tài chất ma đạo pháo chính thức dung hợp làm một thể đây là một bước chú tạo cuối cùng không thể có chút khinh thường Mời các vị toàn lực giúp đỡ, chuẩn bị đi." Nghe lỗ Tây Nặc nói xong, ở đây vẻ mặt mỗi người đều trở nên nghiêm túc lên. Diệp Âm Trúc thân hình chật lóe, đứng trước người trưởng lão địa tinh bộ lạc Cổ Lỗ dùng thân thể chính mình bảo trụ hắn. Cổ Lỗ kinh ngạc phát hiện, cho dù trước đó có An Nhã bảo vệ cũng cảm thấy nóng rực, nhưng từ khi Diệp Âm Trúc đến thì cảm giác đó như đã biến mất. Hắn tự nhiên hiểu được đây là hảo ý của Diệp Âm Trúc, trong lòng không nhịn được sinh ra vài phần cảm kích. Cổ Lỗ đồng thời cũng âm thầm kỳ quái Diệp Âm Trúc tại sao có thể làm được. Ngay cả từ cấp cấp 8 cường giả an nhã đều không thể làm được việc này. Cổ Lỗ đương nhiên không biết trên người Diệp Âm Trúc có Thần Nguyên Ma Pháp Bảo, ma pháp bảo này chính là một kiện tồn tại đặc thù. Nguyên tố gì trải qua Thần Nguyên Ma Pháp Bảo chuyển hóa cũng đều biến thành vô nguyên tố. Nơi này hỏa nguyên tố mặc dù mênh mông, nhưng tại trước mặt Thần Nguyên Ma Pháp Bảo lại không hề tạo thành uy hiếp. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Âm Trúc mặc dù cảm thấy nóng rực nhưng lại không dùng đấu khí bảo vệ chính mình. Tại lỗ tai nặc có chút khàn cả giọng hô to, ở đây tất cả cường giả trong nháy mắt phóng xuất đấu khí của chính mình một tầng đấu khí mênh mông nhu hòa hướng mặt đất rót vào nhất thời đấu khí xuất hiện ở chỗ này cũng toàn bộ là màu tím diệp âm trúc phát hiện bốn vị trưởng lão ải nhân tộc tất cả cũng đều là cường giả tử cấp sơ giai mặc dù trên đấu khí không thể so sánh cùng lỗ đặc tư tộc trưởng nhưng cũng hoàn toàn biểu hiện ra sự cường đại của ải nhân tộc khiến cho diệp âm trúc chú ý nhất là đấu khí phóng ra của sơn lĩnh cự nhân minh đó đã không thể dùng đến đấu khí hình dung rồi bên trong chính là quang mang màu trắng bình hòa phiêu nhiên tràn ngập màu tím xuất hiện một lớp quang mang màu trắng nhìn qua như thể hạc lập độc hành Chính là khi quang vượng màu trắng của hắn rót vào, khiến cho địa hỏa phía dưới sinh ra phản ứng lớn nhất, hỏa diễm màu xanh lam trở nên càng ngày càng cường liệt, Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân trong nháy mắt phun ra quang điểm màu trắng mênh mông. Dưới năng lượng tác dụng khổng lồ của cảnh giới Bạch cấp, hỏa diễm màu xanh lam nhất thời chuyển thành màu trắng. Hỏa diễm màu trắng ư, ngoại trừ Diệp Âm trúc cùng tử ra, xung quanh mọi người nhất loạt lui về phía sau một bước. Nhiệt độ mãnh liệt đã khiến bọn họ không còn có thể chịu đựng thêm được nữa, trên người Tử cũng đã xuất hiện một tầng tinh thể màu tím. Khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng tăng nhanh, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng tăng cao. Minh không hổ là ma thú cấp 10 trưởng thành. Đến lúc này hắn mới thể hiện ra thực lực của mình, bất luận người nào không thể so bì được. Năng lượng khổng lồ ba động khiến cho hắn một mình hoàn thành việc đề thăng hỏa diễm bạch cấp. Đây chính là lực lượng bạch cấp, đông đảo từ cấp hợp lại cũng không thể so sánh với thứ thần cấp. Nhìn Minh lại hồi tưởng đến chiến tranh cự thú cách lập tây tư lúc trước, Diệp Âm Trúc ánh mắt đã trở nên nóng rực. Từ một ngày nào đó cũng sẽ biến thành bạch cấp. Thậm chí ngay cả hai tiểu gia hỏa thiểm lôi đang ngủ trong cánh tay chính mình cũng có thể tiến hóa đến bạch cấp, vậy chính mình như thế nào có thể thua kém đây? Muốn đuổi kịp bọn họ, chính mình càng phải cố gắng gấp 10, gấp trăm lần. Hỏa diễm màu trắng dần dần từ nhiệt độ nóng chảy dần dần giảm xuống, nương theo quang mang màu trắng từ từ suy yếu, sắc mặt Minh cũng đã tái nhợt, từng giọt mồ hôi lớn nhỏ từ trên trán của hắn rơi xuống mặt đất. Chính lúc này thì đột nhiên một cỗ khí tức ma pháp cường đại từ trung tâm hỏa diễm màu trắng tràn ra, chỉ là trong phút chốc hỏa diễm màu trắng đã bị nó hoàn toàn xua tan tinh quang màu tím đã không thấy bản thể huyễn lệ màu vàng sậm cũng thay đổi nhan sắc chính lúc này hiện ra tại trước mặt mọi người chỉ là một cự hình đại pháo ngăm đen thân pháo đen như mực thậm chí như thể nó thôn phệ tất cả ánh sáng chiếu vào không hề có chút quang mang loại lên khí tức năng lượng mênh mông lúc này cũng đã hoàn toàn ảm đạm tất cả khí tức hoàn toàn ẩn vào bên trong đại pháo lúc này tựa hồ chỉ là một cục sắt thật lớn mà thôi theo lẽ thường khi thần khí xuất thế thì phải có quang mang huyễn lệ cùng khí tức cường đại mới đúng ánh mắt của tất cả mọi người lúc này tràn đầy nghi vấn diệp âm chúc hỏi lỗ tê nặc trưởng lão đã thành công chưa lỗ tê nặc ngơ ngác đứng tại chỗ mà cũng không chỉ có lỗ tê nặc cả ba vị trưởng lão khác đứng cạnh bên người hắn cũng đều ngây ngốc tại chỗ trưởng lão chúng ta thành công rồi sao tử cũng hỏi tới một câu dưới sự cố gắng hợp sức của nhiều người như vậy mà nói còn chưa thành công vậy sợ rằng ma đạo pháo sau này cũng không thể chú tạo thành công rồi lỗ tê nặc đột nhiên cười khổ một tiếng ta cũng không biết cái này có tính là thành công không hoặc là nói chúng ta đã thành công vượt bậc ngoài dự kiến rồi cảm thụ được ánh mắt nghi hoặc của mọi người Lỗ Tây Nặc bắt đầu giải thích, dựa theo quy tắc chú tạo của ải nhân tộc chúng ta, tất cả vật phẩm đều có quang trạch của chính mình, quang trạch càng tinh khiết huyền lệ thì vật chú tạo ra uy lực cũng càng lớn. Ví dụ như Diệt thần nỏ chúng ta tặng cho Cẩm Đế Diệp Lĩnh chủ vậy, Diệt thần nỏ thân mình lóe ra quang mang màu vàng sậm, đại biểu nó là cấp bậc thần khí. Màu vàng sậm tinh khiết nhất tại trên thân cung của Diệt thần nỏ hoàn toàn thể hiện điểm cực mạnh của nó chính là lực công kích. Trong lịch sử chú tạo của ải nhân tộc ta, chỉ có một kiện vật phẩm chú tạo ra thành hình cũng không có phát ra quang mang gì. Tình cảnh lúc này cũng tương tự như vậy. An Nhã tò mò hỏi, "Đó là cái gì vậy? Cái này ta biết." Địa tinh bộ lạc Cổ Lỗ trưởng lão từ sau lưng Diệp Âm trúc bước ra, lúc này nhiệt độ bên trong địa hỏa lò luyện đã giảm đi rất nhiều. Cổ Lỗ trên người lại có Thủy Thần thủ hộ khải giáp bảo hộ đã không còn quá e ngại với nhiệt độ lúc này, nhìn ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào mình, Cổ Lỗ trầm giọng nói, "Lúc trước ải nhân tộc chú tạo kiện vũ khí nọ, địa tinh bộ lạc chúng ta cũng góp một phần công sức cho nên ta biết. Lỗ Tên Nặc trưởng lão, nếu ta nói không lầm thì vật phẩm không có quang trạch theo lời ngài nói." hẳn là ải nhân tộc trí bảo lôi thần trùy lôi thần trùy ư minh sửng sốt một chút trên tay quang mang chật lóe một đầu tiêm trùy đã xuất hiện trong trong lòng bàn tay thiểm điện màu lam tím mãnh liệt nhất thời đem địa hỏa nguyên tố trong không khí xua tan khí tức bá đạo mênh mông tràn ngập mọi nơi năng lượng ba động khổng lồ mỗi một lần thiểm điện lóe ra đều khiến cho mọi người xung quanh nổi lên sự thận trọng trong lòng lôi quang tinh thuần ở trên thân trùy lưu chuyển cái này đâu phải là không có quang trạch đây lỗ tê nặc nói mọi người không cần kỳ quái Lôi thần trùy trong lúc mới hiện thế quả thật không hề có xuất ra quang thải gì. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi hai thanh lôi thần trùy hợp cùng một chỗ. Đơn lẻ lôi thần chùy chỉ là thần khí mà thôi, Diệp âm trúc trong lòng cả kinh. Trưởng lão, theo ý của ngài, vật ải nhân tộc chú tạo xong mà không có quang mang gì lóe lên. Ngoại trừ phế phẩm ra thì cũng chỉ có một đáp án, đó là cùng lôi thần trùy giống nhau đều là siêu thần khí sao. Diệp âm trúc lời này vừa nói ra, toàn trường kinh hãi, siêu thần khí đó là khái niệm gì thần khí đối với người thường mà nói chính là trí cao vô thượng rồi trong nhận thức của các cường giả mà nói thần khí bất quá chỉ là công cụ mà thôi như siêu thần khí thì không phải như vậy thần khí được hiểu là khí cụ được thần từng sử dụng qua mà ma thoi nhung sieu thần khí được hiểu là vũ khí được thần cung phụ hai cái khái niệm này mà đem ra so sánh thì quả thật chênh lệch quá xa hiện giờ trên toàn bộ đại lục siêu thần khí đều chỉ là truyền thuyết mà thôi siêu thần khí lôi thần chùy chính là như vậy có thể nói là độc nhất vô nhị thú nhân tộc lôi thần bộ lạc chỉ là bằng vào một nửa của lôi thần chùy có gia cố thêm một ma pháp trận đặc thù là có thể khiến cho loài người không cách nào công phá lôi thần chi truy pháo đài nếu thật sự là một kiện siêu thần khí thì uy lực có thể đạt tới mức độ nào đây siêu thần khí ư ngay cả diệp âm trúc trong mắt cũng lộ xuất ra quang mang ao ước an nhã đứng cạnh bên giọng đã có chút run run cái này cái này thật sự là một kiện siêu thần khí sao nếu thật sự là như vậy cầm thành chúng ta còn phải sợ gì nữa đây lực lượng nào có thể trước mặt siêu thần khí đủ sức tranh phong đây trừ phi pháp lam giải trừ phong bế nếu không cầm thành chính là chỗ tử vong của địch nhân chỗ hủy diệt Lỗ Tên Nặc cười khổ một tiếng nói, nếu thật sự là như vậy, ta cũng đã không như thế này rồi, tổng thể mà nói, ta nghĩ cái này cũng không hội đủ điều kiện để trở thành một kiện siêu thần khí, bởi vì nó không hề có hạch tâm. Diệp Âm trúc sử sốt một chút, ngài định nói đến linh hồn của thần khí sao? Lỗ Tên Nặc gật gật đầu nói, không sai, thần khí gì bên trong cũng đều có linh hồn, siêu thần khí càng không ngoại lệ, là một kiện siêu thần khí nó sở hữu linh hồn tuyệt không phải thần khí bình thường có khả năng so sánh được, chỉ có tinh hạch của ma thú cấp 10 diep am truc sửng sot mot chut ngai đinh có thể kết hợp trên siêu cấp ma đạo pháo này. Diệp Âm trúc kinh hô một tiếng, cái gì? Sao có thể như vậy? Phải là tinh hạch của ma thú cấp 10 mới được ư? Ma thú cấp 10 ở đây cũng không phải không có, nhưng bất luận là Tử hay là Minh, đó đều là trụ cột chính của Cẩm Thành. Tinh hạch của bọn họ như thế nào có thể dùng tại trên đại pháo này? Nhưng là, nếu không có tinh hạch của ma thú cấp 10, thì uy lực của siêu thần khí Ma Đạo pháo này sợ rằng còn không bằng một kiện thần khí bình thường. Lỗ Tên ngặc thở dài một tiếng, đều trách chúng ta mấy người quá tham rồi, trong quá trình chú tạo sử dụng tài liệu thật sự quá tốt, ngoại trừ cơ tọa ra ma đạo pháo chủ thể bộ vị trọng yếu toàn bộ dùng kim cương tinh chú tạo mà thành toàn là kim cương tinh cơ đấy hơn nữa đã dung hỗn hợp ma ngân và khắc kim điêu khắc thành ma pháp trận cùng với tất cả tinh mật cấu tạo bên trong cũng sử dụng tài liệu hy hữu thậm chí tại bộ vị kết hợp chúng ta cũng đã dùng tới thần thánh cự long cốt nghiền thành cốt phấn cái này cơ hồ là tài liệu tối cao đẳng trên đại lục tổ hợp cùng một chỗ sinh ra hiệu quả so với trong tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn nhiều cũng trực tiếp chú tạo thành mô hình của một kiện siêu thần khí chuẩn xác mà nói đây là một kiện siêu thần khí không có hạch tâm Siêu thần khí không có hạch tâm ư? Diệp Âm chúc cười khổ nói, vậy cũng chính là không thể sử dụng kiện siêu thần khí này. Lỗ tây Nạc lắc lắc đầu, kiêu ngạo nói, ải nhân tộc chúng ta làm ra ma pháp vật phẩm sao lại không cách gì sử dụng, mặc dù ma đạo pháo này chúng ta theo đuổi quá mức hoàn mỹ rồi, nhưng cho dù không có tinh hạch của ma thú cấp 10 làm hạch tâm, nó vẫn có thể sử dụng được, hơn nữa hiệu quả sẽ không thấp hơn so với siêu thần khí chính thức. Ồ, vậy phải như thế nào mới có thể sử dụng siêu cấp ma đạo pháo này đây? Lỗ Tên nạc nói, muốn sử dụng nó Trước tiên phải là cung cấp cho nó đủ nguyên tố chi lực. Sở Dĩ nói nó phải cần tinh hạch của ma thú cấp 10 làm hạch tâm chủ yếu nhất, chính là bởi vì chỉ có tinh hạch của ma thú cấp 10 mới có thể thỏa mãn nó phát hỏa, đồng thời rất nhanh hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí tiến hành tái phát xạ. Nếu dưới tình huống bất kể tổn thất sử dụng tinh hạch của ma thú cấp 9 cũng không phải không thể, nhưng là mỗi một quả tinh hạch của ma thú cấp 9 chỉ có thể phát động một pháo. mot phao la uy lực như thế nào chúng ta bây giờ cũng không thể ước đoán, nhưng căn cứ vào uy lực của siêu thần khí mà phán đoán một kích của siêu cấp ma đạo pháo này ít nhất cũng sẽ tương đương với uy lực tổng hợp của hơn ba cái cầm chú. đồng thời trong thiết kế của địa tinh bộ lạc chỉ cần đem các ma đạo pháo này lắp đặt tại trên một tòa núi cao thông qua khống chế sau khi chúng ta tại cả bố lân nạp sơn mạch kiến thiết hệ thống khống chế toàn phương vị uy lực của nó cùng khả năng phát xạ đủ để bao trùm khắp bố lân nạp sơn mạch địch tại bất cứ hướng nào cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi phạm vi công kích của nó tinh hạch của ma thú cấp chín một quả tinh hạch phóng ra một pháo ư diệp cap 9, mot trúc không nhịn được cười khổ phải biết rằng một quả tinh hạch của ma thú cấp 9 đối với ma pháp sư mà nói đều là chí bảo, tại đấu giá hội tối thiểu có thể bán ra cái giá hơn 1000 vạn kim tệ. Ma đạo pháo này nếu phát xạ cái giá cũng thật sự quá lớn, hỗn hợp của ba cấm chú, một vài từ cấp ma pháp sư cũng đồng dạng có thể đạt tới, nhưng để giống ma đạo pháo này công kích phát xạ bán kính bao trùm khắp bố luân nạp sơn mạch lại cơ hồ là không có khả năng. Hít một hơi sâu, Diệp Âm Trúc bắt đầu nói: "Xem ra, kể từ bây giờ cái siêu thần khí này chỉ có thể để chúng ta dùng làm một chiêu sát thủ." Trừ phi gặp phải nguy cơ cực độ, chúng ta quả thật không nên sử dụng nó. May mắn bây giờ đạn pháo của chúng ta coi như sung túc, vài đầu cự long cấp 9 cũng có tình hạch. Lỗ Tên Nặc trưởng lão cũng phiền toái ngài cùng các vị đại sư ải nhân tộc đem siêu cấp ma đạo pháo này lắp đặt tại trên một ngọn núi cao nhất trong bố Luân Nạp Sơn mạch của chúng ta. Trước tiên trang bị một quả tinh hạch của Hắc Long làm hạch tâm, như vậy có thể tùy thời phát động rồi. Nếu có thể nói, hệ thống khống chế toàn phương vị có thể cùng đại pháo này kết hợp cùng lân chỗ cũng tiện cho chúng ta tiến hành khống chế. Địa tinh bộ lạc đại trưởng lão của lỗ nói: Điều này là có thể, hệ thống giám sát khống chế một tuyến rất đơn giản, chỉ cần trang bị tốt thiết bị xác định vị trí phát xạ là được. Cái này giao cho ta và lỗ Tây Nặc hoàn thành, trong vòng 5 ngày nhất định hoàn thành. Sau này trong vòng phạm vi bán kính của siêu cấp ma đạo pháo thì mỗi người trong cầm thành chúng ta đã có quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Cẩm đế đại nhân, xin mời ngài đặt cho khẩu ma đạo pháo thứ nhất của chúng ta này một cái tên, dù sao đây cũng là một kiện siêu thần khí, nó xứng đáng có một cái tên. Diệp Âm Trúc gật đầu đồng ý, khẩu ma đạo pháo này chính là một kiện siêu thần khí tính hủy diệt của nó thì có thể tưởng tượng ra được đã như vậy chúng ta hãy gọi nó là tịch diệt chi pháo đi thẳng thắn mà nói ta vĩnh viễn không hề mong muốn nhìn thấy nó khai hỏa trên mặt mọi người đều toát ra một nụ cười nhẹ nhàng tại cuộc đàm phán với đông long bát tông cầm thành đã hơn hẳn về mặt vũ khí tại bàn đàm phán chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng hơn ở trong vòng bán kính công kích của tịch diệt chi pháo này muốn đạt được hòa bình cũng không hề khó khăn công việc chế tạo ma đạo pháo đã hoàn thành diệp âm trúc lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm mươi ngày qua do những đốc thúc mãnh liệt của hắn đưa xuống khiến các vị đại sư ải nhân tộc nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ chế tạo mới hoàn thành trước thời hạn khẩu cự pháo này có nó lực lượng của cầm thành vô hình chung lại tăng lên rất nhiều các vị đại sư mọi người đã khổ cực rồi mau mau nghỉ ngơi một chút đi lỗ tê nặc trưởng lão ta muốn biết sau này khi chúng ta chế tạo ra các ma đạo pháo phổ thông khác thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành một kiện đây lỗ tê nặc cười cười sảng khoái tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều tất cả là vạn sự khởi đầu nan có kinh nghiệm lần chú tạo này chúng ta chỉ cần đem tất cả các linh kiện của ma đạo pháo cùng lúc làm một lượt với số lượng nhiều dưới điều kiện kim loại chế tạo đầy đủ thì chỉ cần thời gian một năm một năm thôi một số lượng lớn ma đạo pháo của chúng ta có thể nương theo toàn phương vị giám sát kiểm soát hệ thống lắp ráp hoàn tất đến lúc đó ta ít nhất có thể cam đoan với ngươi trên mỗi đỉnh của bố luân nạp sơn mạch đều có thể nhìn thấy bóng dáng của một ma đạo pháo lại nói đến xích tinh cái tên hảo tiểu tử kia quả thật là không tồi hắn đối với ngươi chính là nhất mực trung thành vì chủ nhân nhà ngươi hắn thậm chí bỏ qua cả sự kiêu ngạo vốn có của xích tinh không chỉ giúp chúng ta tìm được một số nơi quạng mỏ ẩn tàng kim loại quý hiếm đồng thời còn giải quyết cả các nhu cầu thứ yếu giúp chúng ta tìm được mấy chỗ quạng giàu tinh chất dù sao trong công việc chế tạo mà nói nếu như chỉ sử dụng nguyên liệu tốt nhất mới có thể làm ra vật phẩm tốt nhất thì chế tạo thuật của ải nhân tộc chúng ta cũng đã không xưng là đại lục đệ nhất có khi nguyên liệu chân quý chỉ cần một chút phối hợp với nguyên liệu bình thường hiệu quả vẫn có thể tương đương với toàn bộ sử dụng nguyên liệu chân quý trên năm như vậy chẳng những việc chế tạo đơn giản hơn mà còn tiết kiệm phần lớn nguồn tài nguyên hiện hữu của chúng ta. cầm đế đại nhân ngài cứ yên tâm chỉ cần cho chúng ta thời gian một năm, ải nhân tộc ít nhất có thể sản xuất ra 2.000 bộ khải giáp xuất sắc nhất cùng toàn bộ hệ thống phòng ngự ma đạo pháo. việc này coi như là chúng ta tặng đệ nhất kiện lễ vật cho cầm thành đi. diệp âm trúc gật gật đầu vui mừng nói vậy làm phiền trưởng lão rồi. hôm nay tất cả mọi người đều ở đây ta như trước hướng về các vị cam đoan bất luận chủng tộc nào tại cầm thành đều có tự do của chính mình. mọi người ở đây đều có quyền bình đẳng như nhau không ai có thể cướp được ta diệp âm trúc với tư cách là cầm thành lĩnh chủ tuyệt sẽ không hạn chế các ngươi điều gì mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là đồng tâm hiệp lực kiến thiết tốt cầm thành mà thôi lỗ tê nặc gật gật đầu nói cầm đế đại nhân ngài không cần phải nói ta nghĩ bất luận tình huống ra sao ải nhân tộc chúng ta đều sẽ không dễ dàng rời khỏi cầm thành nói cách khác ngài có nhiều nguyên liệu tốt như vậy đã không những chỉ thỏa mãn sở thích chế tạo chúng ta mà còn giúp tay nghề của chúng ta ngày càng được nâng cao ha ha ha có bảo đảm của ải nhân tộc diệp âm trúc trong lòng nhất thời đã có tính toán sau khi để cho những chế tạo đại sư và cổ lỗ trường lão đi nghỉ ngơi hắn và tử an nhã cùng với lỗ đặc tư sau đó nhanh chóng thảo luận kỹ lưỡng để có thể có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất đảm bảo vững chắc cho tương lai của cầm thành mặc dù bà nội nói cho hắn khoảng 10 năm ngày mai tông và cúc tông mới có thể quay trở về nhưng ai có thể dám chắc bọn họ sẽ không đến cầm thành trước thời hạn đây nhất định cần phải làm cho tốt công cuộc chuẩn bị mới được ngày thứ hai trước khi bình minh đến cả cầm thành đã triển khai sắp xếp lại một lần nữa 3000 chiến sĩ ải nhân tộc cùng với tinh linh tộc chiến sĩ và 100 bỉ mông cự thú đều đã lặng lặng tập kết cùng một chỗ. Lệ dân bá tính cư trú trong cầm thành cũng đã tạm thời được đưa toàn bộ vào trong bố luân nạp sơn mạch, tạm thời bố trí ổn thỏa lại. 3000 chiến sĩ con người lúc trước đã được ăn nhã huấn luyện cũng cùng ải nhân tộc, tinh linh tộc hợp binh một chỗ, mà bỉ mông cự thú quân đoàn thì bố trí tại một hướng khác, không xuất hiện trường hợp vạn bất đắc dĩ, Diệp Âm Trúc sẽ không nghĩ đến sử dụng phần lực lượng này. Sau bố trí của Diệp Âm Trúc, Ngày thứ hai nhóm đầu tiên Đông Long Bát Tông phát hiện Cầm Thành đã trở thành một tòa thành vườn không nhà trống. Ngoài trừ bản thân Đông Long Bát Tông bên ngoài, thì không thấy bóng dáng bất kỳ một bình dân bá tánh nào ở trong Cầm Thành. Nhưng Diệp Âm Trúc cũng còn có lương tâm, trong lúc rút lui khỏi Cầm Thành vẫn còn để lại cho Đông Long Bát Tông đầy đủ nhu yếu phẩm trong vòng 10 ngày. Mà 10 ngày này, vào thời điểm trọng yếu cũng đưa ra quyết định quan hệ song phương. Bên trong phủ lĩnh chủ, Tần Thương lặng lặng hỏi đệ tử tâm đắc của mình: "Âm Trúc, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Diệp Âm Trúc gật gật đầu. "Tần gia gia, người yên tâm." Con sẽ không tùy tiện động thủ cùng với tộc nhân đâu, nhưng con nhất định phải vì nhân dân cầm thành tranh thủ lấy quyền lợi vốn đã thuộc về họ." Tần Thương thản nhẹ một tiếng, "Âm Trúc, chỉ cần con làm việc có chừng có mực, ta và gia gia con cũng không có gì phải nói. Suy cho cùng, lần này quyết định của Đông Long chúng ta quả thực quá tắc trách, nhưng chính xác con có nắm bắt sẽ gây cho Thái thượng trưởng lão bọn họ đủ sự chấn nhiếp sao? Một khi uy hiếp không thành, ngược lại khiến cho bọn họ bùng phát lửa giận, sợ rằng, ai già. Diệp Âm Trúc nói, "Tần gia gia, người yên tâm đi." mặc dù bọn họ rất cố chấp nhưng con nghĩ bọn họ cũng sẽ vì đông long bát tông mà suy nghĩ ai cũng không muốn đông long nhẫn nại mấy ngàn năm bởi vì tranh chấp nội bộ mà bị tổn hại nếu bọn họ đã tuyên bố đông long đế quốc thành lập luôn luôn có hy vọng có cơ sở việc làm mới đúng con sẽ hướng họ cam đoan chỉ cần bọn họ không can thiệp đến nội bộ công việc trong cầm thành con sẽ nhường một bước đem cầm thành này giao lại cho bọn họ chỉ cần chúng ta rút lui vào trong bố luân nạp sơn mạch là được thực ra ngay cả tần thương và diệp ly đều không rõ ràng lắm vì sao diệp âm trúc vì những tộc nhân này mà đưa ra nhượng bộ lớn đến vậy bởi vì bây giờ lực lượng cầm thành hắn nắm giữ trong tay thậm chí có thể chống chọi lại với lực lượng đông long bát tông tích xúc trong nhiều năm nay hắn có một số cường giả đứng đầu đại lục làm hậu thuẫn đảo mắt 4 ngày thời gian đã trôi qua bên trong cầm thành vân hải ba đào đông long bát tông có vẻ rất bình tĩnh nhưng chính vì sự bình tĩnh như thế này lại càng khiến cho diệp âm trúc trong tâm tư càng nảy sinh cảnh giác cao độ thám tử tinh linh tộc ẩn núp ở chung quanh cầm thành tùy thời đem tin tức truyền đến cho diệp âm trúc cùng các tộc trưởng trên Lúc này Diệp Âm Trúc đã đem lĩnh chủ phủ đệ chính mình tạm thời rời vào trong bố luân nạp sơn mạch, làm hàng xóm láng giềng cùng bỉ mông cự thú. Từ tin tức tinh linh thám tử truyền về có thể nhận thấy, Đông Long Bát Tông cũng không có bất kỳ động động tĩnh gì, nhưng 2000 chiến sĩ Trúc Tông lại rõ ràng bị cô lập với các tông khác. Phủ lĩnh chủ của Diệp Âm Trúc đã bị Đông Long Bát Tông trưởng lão hội chiếm đóng, mỗi ngày đều đang ở đó nghiên cứu kế sách gì đó. Nhưng tần thương và Diệp Âm Trúc một nhà đều bị ngăn cách bên ngoài, đến ngay cả Diệp Âm Trúc thân kiêm Tông chủ nhị tông cũng chưa từng được mời qua một gã trinh thám tinh linh tộc tuấn mỹ dáng vẻ âu lo xuất hiện hướng về diệp âm trúc và tử đang tĩnh tu báo cáo cầm đế tử đế nhị vị đại nhân ngoài thành có một đội nhân mã đang tiến vào cùng với người của đông long bát tông hội hợp lại số lượng ước chừng có hơn ngàn người tất cả diệp âm trúc khoanh chân tọa trên mặt đất chậm rãi mở hai mắt quang mang trong mắt chật lóe lẩm bẩm nói rốt cục việc phải tới đã tới tử cho tộc nhân cậu chuẩn bị đi nếu tất cả đều đã tập trung đông đủ cũng là lúc nên giải quyết trận chiến tranh lạnh trước mắt này đi bọn họ chắc chắn không có ý định buông tha cầm thành này không nói gì khác, chỉ cần nói đến viễn cổ chi thủ tinh linh tộc ở ngay bên trong Cầm Thành. Cầm Thành sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, các tộc rất nhanh tập trung lại, ngoại trừ bỉ mông nhất tộc ở bên ngoài còn lại các chiến sĩ hợp binh một chỗ, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc, kể cả ải nhân tộc tứ đại trưởng lão cũng ở bên trong, tất cả cao thủ các tộc đều đến đông đủ. Sau 2 giờ, phía xa xa, trong lãnh chủ phủ đệ của Cầm Thành đột nhiên mọc lên một cây đại kỳ, cơ sĩ tung bay, kim long trên nền trắng. Kim long có năm chảo, không có cánh so sánh cùng với long tộc thất long thành thì toàn thân cự long này bao trùm lân phiến màu vàng đầu mọc hai sừng nếu thật sự phải so sánh thì thần dũng không biết hơn kém bao nhiêu nhìn thấy đại kỳ này diệp âm trúc biết đông long bát tông rốt cục cũng đã hạ quyết tâm nhưng bất luận là bọn họ quyết định cái gì chắc chắn đối với chính mình cũng không có chỗ tốt diệp âm trúc chúng ta biết ngươi vẫn ở gần đây nếu ngươi không mong muốn cầm thành lâm vào cảnh nội chiến nổi ra sáo thịt xin mời về dinh thự đế quốc lâm thời dự họp đại hội nghị sự đế quốc lần thứ nhất để bàn bạc nghi thức cử hành đại điển khai quốc âm thanh hùng hồn xa xa truyền đến vang vọng trong quần sơn âm thanh này đích thị chính là của vị thái thượng trưởng lão vị minh kia an nhã trước tiên dùng tay ra hiệu ngăn cản âm trúc không nên đi tử nhìn về phía diệp âm trúc lộ ra ánh mắt dò hỏi diệp âm trúc lắc đầu nói đệ nhất định phải đi mọi người cũng không cần lo lắng ta dù sao cũng là tông chủ nhị tông trong đông long bát tông bất luận bọn họ có quyết định điều gì muốn làm hại ta cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy tử gật gật đầu nói cậu đi đi nếu bọn họ muốn dùng vũ lực uy hiếp cậu trước tiên chịu hoán ta diệp âm trúc gật đầu phóng người lên hướng về cầm thành lĩnh chủ phủ phóng đi an nhã và tử liếc nhau một cái lập tức hạ xuống mệnh lệnh toàn quân xuất kích 3.000 tinh linh tộc chiến sĩ 2.000 tinh linh tộc thần xạ thủ cùng với 3.000 ải nhân chiến sĩ và 3.000 con người chiến sĩ sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề từ trên núi chậm rãi kéo xuống tại chỗ không có tường thành bao quanh cầm thành bày trận chờ đợi nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là uy hiếp chiến sĩ các tộc ưỡn ngực ngẩng đầu tinh linh tộc thì không cần khải giáp bọn họ thân thể hiên ngang mạnh mẽ kiên cường bao trùm trong lớp ngụy trang lá cây màu xanh lục bên cạnh con người chiến sĩ y phục chỉnh tề trên người mỗi người đều bao trùm bởi khải giáp nhẹ nhàng bởi vì ải nhân tộc không kịp chế tạo những khinh khải này đều là mua sắm ở trong mễ lan đế quốc tạm thời sử dụng trường mâu chiến sĩ trọng kiếm chiến sĩ là chính tạo thành cương thiết phương trận chỉnh tề khí thế của ải nhân tộc chính là hùng hồ nhất khải giáp trên người bọn họ cơ hồ đều là tự mình chế tạo thành đây là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất mà mỗi một ải nhân khi the cua ai nhan toc chinh la hung hồn nhat khai giap thành phải làm Công nghệ của ải nhân tộc không thể nghi ngờ là cực kỳ tinh tế. Mức độ cứng rắn của khải giáp trên người bọn họ thì ngay cả hùng nhân trọng bộ binh của thú nhân tộc cũng khó có thể phá vỡ. Tất cả ải nhân tộc chiến sĩ cầm trong tay chiến phủ hoặc chiến trùy do tộc trường lỗ đặc tư chỉ huy đứng ở bên cạnh những chiến sĩ con người. Diệp Âm Trúc bình tĩnh đi vào cẩm thành. Đây là lãnh địa của hắn. Nếu hắn ngay cả chút dũng khí này cũng không có thì hắn như thế nào có thể bảo trụ tự do vốn có cho đồng bọn đây? Vừa đi vào cẩm thành, Diệp Âm Trúc đã nhìn thấy trên đường phố cẩm thành chiến sĩ đông long bát tông xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề. Các chiến sĩ Đông Long Bát Tông phân biệt quả thực rất rõ ràng, Mai Tông chiến sĩ mặc khải giáp màu đỏ, Lan Tông chiến sĩ mặc khải giáp màu lam, Trúc Tông chiến sĩ mặc khải giáp xanh lục, Cúc Tông chiến sĩ mặc khải giáp màu vàng. Diệp Âm Trúc khi đi vào cầm thành, ngoại trừ khải giáp màu vàng của Trúc Tông của mình là không có nhìn thấy. Đội ngũ Tam Tông chiến sĩ khác đều sắp hàng chỉnh tề ngay ngắn, bầu trời cầm thành lúc này sắc khí tràn ngập. Ánh mắt mỗi người bọn họ khi nhìn Diệp Âm Trúc lạnh như băng không hề có chút tình cảm. Diệp Âm Trúc biết trong lòng những chiến sĩ này có thể đã coi mình là tội nhân của Đông Long Bát Tông rồi nhưng mà hắn cũng không hề quan tâm đến những ánh mắt bất thiện này mà ngẩng đầu xài bước hiên ngang thẳng hướng phủ lĩnh chủ đi đến đi như xe nhẹ chạy đường quen tới cửa phủ lĩnh chủ phủ môn mở rộng ra hai bên phân biệt đứng gác là chiến sĩ mai tông và cúc tông mỗi người tay nắm chặt trường kiếm bên hông mắt dõi nhìn theo từng bước chân diệp âm trúc đến tận trong phủ đệ hiên ngang tiến vào diệp âm trúc đi thẳng vào trong đại sảnh nơi nghị sự đảo mắt qua nhìn một lượt đã thấy ba vị thái thượng trưởng lão đang ngồi ngay ngắn trên thủ vị ở hai bên bọn họ bên trái vẫn như trước ngoại trừ cầm tông là ma pháp tam tông tông, tông chủ Phía bên phải còn lại ngoại trừ Trúc Tông chính là Vũ Kỵ Tam Tông tông chủ. Chỉ có điều vốn cái tên lắm mùng Cúc Tông lão nhị vị Thính Phong không thấy đâu, mà đang ngồi ở nơi ấy là một lão giả mặc trường bào màu vàng. Người này sắc mặt lạnh như băng, từ đôi mắt trên gương mặt vàng nhạt của hắn lấp lóe hai luồng tinh quang. Ngồi ngay ngắn ở nơi đó lưng ưỡn thẳng tắp, một chút cũng không giống như người cao tuổi. Từ hình dạng hắn lúc này thấy được, người này khi còn trẻ nhất định là cực kỳ anh tuấn. Không cần hỏi, vị này chính là tông chủ Cúc Tông vị Linh Phong. Tại phía trên chỗ của hắn vẫn còn một người người này tướng mạo cổ phác, tuổi tựa hồ so với vị linh phong có lẽ lớn hơn một chút, sắc mặt bình tĩnh hòa hoãn, nhìn vào mặt hắn, thủy chung gây cho người ta một loại cảm giác tiêu tiêu, làm cho kẻ khác thấy dễ dàng thân cận. Đây chính là một vị khác trong vũ kỹ tứ tông tông chủ, tông chủ mai tông mai như kiếm. Diệp Âm trúc tới giữa đại sảnh chậm rãi đứng tại đó, bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão, xin chào các vị tông chủ. Vị Minh thái thượng trưởng lão ngồi ngay chính giữa, tay trái chỉ về phía cái ghế đầu tiên phía dưới nói: Diệp tông chủ mời ngồi diệp âm trúc suy cho cùng cũng là tông chủ của hai tông địa vị cao vượt qua các vị tông chủ lục tông kia lễ nghi vẫn còn hết sức chú đáo để cho diệp âm trúc ngồi ở vị trí gần thái thượng trưởng lão nhất diệp âm trúc cũng không khách khí cước bộ nhanh chóng tiến đến đi tới vị trí cao nhất trong tám vị tông chủ gần ba vị thái thượng trưởng lão nhất này ngồi xuống ánh mắt hắn lướt qua mặt bà nội từ trong ánh mắt la như tuyết hắn nhìn thấy có chút quang mang lo lắng diệp âm trúc nhất thời hiểu được suy đoán của mình là không có sai lầm ngày hôm nay tại tràng hội nghị này sợ rằng sẽ phải quyết định tất cả mọi sự Vị Minh ánh mắt lướt qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói: "Tốt lắm, bát tông tông chủ đều đã đến đông đủ. Từ Đông Long Đế quốc tuyên bố thành lập tới nay, bây giờ chúng ta có thể tổ chức toàn thể hội nghị lần đầu tiên. Mọi người đều biết, Đông Long Đế quốc chúng ta lúc trước tại trong chiến tranh hủy diệt, vì việc đánh lui thâm uyên ác ma mẫu yêu vương mà cái giá phải trả cực kỳ to lớn. Nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt lại bị công kích tàn nhẫn của dân bản địa trên đại lục này dẫn đến họa diệt quốc, chúng ta đã trải qua mấy ngàn năm khôi phục nguyên khí. Bây giờ là thời khắc Đông Long chúng ta một lần nữa quật khởi." Chúng ta sẽ lấy Cẩm Thành này làm căn cứ địa, dùng hết khả năng chiêu mộ con cháu mọi thời đại của Đông Long Đế quốc chúng ta, xây dựng lại đế quốc huy hoàng. Đế quốc đã thành lập, chúng ta nhất định cần phải cử hành đại điển khai quốc chính thức, bởi vì thời gian quá ngắn, trước mắt cũng chỉ có thể lấy Cẩm Thành này làm thủ đô đế quốc, phủ lĩnh chủ tạm thời làm hoàng cung. Nhiều năm qua Đông Long bát tông chúng ta một mực yên lặng bảo vệ cho huyết mạch duy nhất của Đông Long hoàng thất. Trên đại điển khai quốc, chúng ta sẽ cùng nói lên những lời thề nguyện hướng về đệ nhất đế vương tân nhậm của Đông Long đế quốc, tuyên thể sẽ nhất nhất trung thành Đại điển khai quốc 3 ngày sau sẽ cử hành, đồng thời trước thời điểm đó, chúng ta cần phải chuẩn bị trước một số công việc trọng yếu. Nói đến đây, âm thanh vị minh đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về hướng Diệp Âm Trúc. Diệp tông chủ, ngươi nguyên là lĩnh chủ cầm thành, đối với hoàn cảnh chung quanh hiểu rõ nhất, ngươi xem, sẽ do ngươi dựa theo danh sách chúng ta đưa xuống tiến hành mua sắm như thế nào? Tài chính đế quốc sẽ chi cấp cho ngươi, nhất thiết phải trong vòng 3 ngày hoàn thành, được không? Đông Long đế quốc đã thành lập rồi, Diệp Âm Trúc biết chính mình không có khả năng ngăn cản, chậm rãi gật gật đầu nói, có thể. Sau khi nghe được diệp âm trúc quả quyết trả lời đáp ứng, thân sắc trên mặt vị minh rõ ràng đã trở nên nhu hòa đi vài phần. Diệp lĩnh chủ quả thực là người biết cân nhắc nặng nhẹ, nhận thức rất rõ đạo lý quan trọng. Người xuất thân từ trúc tông, bây giờ lại đảm đương cầm trúc nhị tông chủ, đây quả thực là vị trí rất trọng yếu, không tới 18 tuổi đã trở thành nhị tông tông chủ. Tại trên lịch sử thành lập Đông Long bát tông sau này ngươi có lẽ là người đầu tiên. Đồng thời ngươi cũng là không tới 18 tuổi đã là cao thủ tử cấp, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Ta nghĩ Có lẽ trong tương lai không lâu, Đông Long chính thức cuột khởi là lúc cái vị trí trưởng lão này của ta sớm muộn gì cũng sẽ do ngươi thay thế. Hy vọng Diệp tông chủ có thể vứt bỏ hiềm khích trước đây, hợp lực với các tông khác cùng chung kiến thiết tốt cẩm thành, để cho nơi này trở thành căn cơ vững chắc cho Đông Long đế quốc chúng ta cuột khởi. Diệp Âm Trúc không có lên tiếng, trong lòng lại có chút kỳ quái, vị minh trưởng lão này tự hồ đã quên đi sự bất kính của mình đối với hắn ngày trước. Ngữ khí ngược lại trở nên hòa ái hơn rất nhiều, tâm tình vô hình trung cũng thoáng buông lỏng đi vài phần, chậm rãi gật gật đầu. Vị Minh Thái thượng trưởng lão tiếp tục nói: nếu Diệp Tông Chủ đã thừa nhận thân phận của mình tại Đông Long Đế Quốc như vậy tất cả thuộc hạ của ngươi tất nhiên cũng phải thuộc về Đế quốc theo ta được biết tại đây trong cẩm thành ngoại trừ hai vạn bình dân bá tánh vốn có bên ngoài còn có một số khách nhân đặc thù những người này nếu là thuộc hạ Diệp Tông Chủ như vậy sau đại điển khai quốc của Đế quốc cũng tự nhiên phải tiếp nhận sự an bài sắp xếp của Đế quốc Diệp Tông Chủ xin yên tâm chúng ta sẽ không kỳ thị những dị tộc này nhưng bọn hắn nhất định phải nghe mệnh lệnh từ Đế quốc ta tuyên bố từ bây giờ bắt đầu bên trong cẩm thành tất cả các dị tộc không phải loài người đều do cúc tông và mai tông tiến hành thống nhất quản lý sau khi đại điển khai quốc chấm dứt tộc trưởng dị tộc sẽ được thụ phong vâng thái thượng trưởng lão cúc tông tông chủ vị linh phong và mai tông tông chủ mai như kiếm đồng thời không người nhận lệnh diệp âm trúc trong mắt toát ra một tia lãnh quang nhàn nhạt, nhạt chờ một chút vị minh thái thượng trưởng lão nhìn về phía diệp âm trúc như thế nào diệp tông chủ còn có ý kiến gì sao cũng không phải ta không nghĩ đem những dị tộc này giao cho ngươi lãnh đạo như trước chỉ là ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi Tại phương diện lãnh đạo tự nhiên phải kém hơn so với mấy vị tông chủ có kinh nghiệm. Ta nghĩ trước mắt Diệp tông chủ nên tăng cường tu luyện mới là điều quan trọng nhất, tranh thủ chút thời gian trở nên càng thêm cường đại, phải vì đế quốc mà tận lực cống hiến. Diệp Âm trúc nơi khóe miệng toát ra một nụ cười giễu cợt. Vị Minh Thái thượng trưởng lão này đơn giản nói mấy câu đã nghĩ lôi cuốn được mình sao, có thể dễ dàng như vậy sao? Người này không ngờ thật sự là giỏi tính toán mà. Thái thượng trưởng lão, ta nghĩ chuyện này không thể cứ như thế đưa ra quyết định quấy quá cho xong chuyện. Đầu tiên Ta nên trước tiên hướng về các vị giải thích một chút. Trước khi Đế quốc tiến vào Cầm Thành, Cầm Thành vốn có ba tánh ở bên trong, ngoại trừ số người ở bên ngoài, còn lại các tộc đều không phải là thuộc hạ của ta, bọn họ chỉ là những bằng hữu ta mời đến trợ giúp kiến thiết Cầm Thành, cho nên ta không có quyền ra mệnh lệnh đối với bọn họ. Lúc trước ta đã đáp ứng qua bọn họ, Cầm Thành và bố Luân Nạp Sơn mạch vĩnh viễn là nhà của bọn họ, họ cũng vì việc kiến thiết Cầm Thành mà bỏ ra vô số nỗ lực. Đế quốc thành lập tại Cầm Thành, lấy Cầm Thành làm cơ sở ta không phản đối như là ta hy vọng đế quốc có thể cùng người dân vốn có cuộc cầm thành chung sống hòa bình song phương duy trì địa vị bình đẳng với nhau không can thiệp vào công việc của nhau ta thậm chí có thể xin bọn họ đem cầm thành hoàn toàn nhượng lại giao cho đế quốc rút lui vào sâu trong bố lân nạp sơn mạch điều này là diệp âm trúc đã cố nén tức giận mà đưa ra nhượng bộ lớn nhất cũng là hắn sớm đã nghĩ đến kế hoạch này vị minh nhớ mày diệp tông chủ nếu ngươi trước kia là cầm thành lĩnh chủ tất cả cầm thành cùng bố lân nạp sơn mạch này tất cả tự nhiên thuộc về ngươi nhưng bây giờ đế quốc tiến vào là cao tầng đông long đế quốc là một phần tử của đế quốc. Vì đế quốc vì tông tộc của mình, ngươi đem lãnh địa cống hiến ra thì không có gì đáng trách. Những người dân vốn có này tất nhiên cũng phải quy về trong đế quốc. Ngươi phải biết rõ là bây giờ đế quốc chính đang ở bước khởi đầu phát triển, cần phải có luồng sinh khí mới mẻ để có thể phát triển tốt. Ta nghe nói tại nơi này ngươi chẳng những có tinh linh tộc, thậm chí còn tồn tại địa tinh và ải nhân tộc. Đế quốc phải lệnh cho bọn hắn trợ giúp chế tạo ra vũ khí trang bị càng nhiều để về sau này có chỗ dùng. Diệp tông chủ không nên bị những dị tộc này chi phối hãy trở thành những người dân của đông long đế quốc chúng ta đối với bọn họ mà nói đã là sự khoan dung rất lớn rồi diệp âm chúc cười lạnh một tiếng nói hòa ra thái thượng trưởng lão là mong muốn nhận được chế tạo của ải nhân tộc và khoa kỹ của địa tinh bộ lạc cần gì phải nói một cách to tát như vậy ta nhắc lại một lần nữa bất luận là địa tinh bộ lạc ải nhân tộc hay là tinh linh tộc đều là khách nhân của ta cũng là một phần tử trong bố luân nạp sơn mạch cùng cầm thành lãnh địa bọn họ và chúng ta trong đó vĩnh viễn đều là quan hệ bình đẳng nếu như ngài nhất định muốn nô dịch bọn họ xin lỗi Ta làm không được. Diệp Âm Trúc, không được quên thân phận của ngươi, ngươi là người của Đông Long. Vị Minh Thái thượng trưởng lão đột nhiên giận dữ, tự bản thân không kìm được phách một trưởng trên mặt bàn bên cạnh. Ngươi quả là muốn bao che cho những dị tộc này sao? Diệp Âm Trúc tự nhiên sẽ không bị sự phẫn nộ của vị thái thượng trưởng lão này hù dọa. Bao che ư? Cái gì là bao che? Bọn họ là bằng hữu của ta, ta không thể để cho bọn họ bởi vì tín nhiệm ta mà mất đi tự do quý giá nhất của mình. Diệp tông chủ không cần nói nữa, nếu bọn họ là bằng hữu của ngươi, ngươi không tiện đem mệnh lệnh của đế quốc truyền đạt cho bọn họ, không bằng cứ giao cho chúng ta làm tốt hơn. Những dị tộc này chỉ cần đánh mạnh vào lòng tin của bọn họ lại cấp cho một chút lợi ích, không sợ bọn họ không chờ đông long chúng ta sử dụng." Âm thanh lãnh đạm từ miệng Cúc Tông Tông chủ Vị Linh Phong truyền ra. Nhìn qua hắn rõ ràng so với đệ đệ kia của mình có lẽ trầm ổn hơn nhiều, lời nói cũng càng thêm sắc bén. Diệp Âm trúc nở nụ cười, nhìn Vị Linh Phong, nhàn nhạt, nhạt nói, "Vậy nói như vậy, vị tông chủ là muốn dùng vũ lực để chế phục cầm thành của ta ư?" Vị Linh Phong lạnh nhạt nói, Trước khi Diệp Tông chủ đến, chúng ta đã có ý kiến chung, Cầm Thành coi như là cơ sở thành lập đế quốc chúng ta, nhất định cần phải ổn định. Những dị tộc này nếu sinh sống ở trong bố Luân Nạp Sơn mạch, đối với chúng ta mà nói tựa như mối họa sau lưng, hoặc là chinh phục, hoặc là hủy diệt, nhất định không còn con đường nào khác. Nếu như Diệp Tông chủ thật sự đối xử với bọn họ như bằng hữu, thì nên vì bọn họ suy nghĩ cho minh mẫn chứ, thực không nên làm hại mình hại người. Ha ha ha, Diệp Âm Trúc giận dữ cười lớn. Hay cho một câu hại mình hại người, đã như vậy ta cũng không còn gì để mà nói. Nếu như các vị quyết định thật sự sẽ dùng vũ lực thay lời nói đối với cư dân Cầm Thành của ta, thì xin các vị trước tiên hãy xem xét kỹ lưỡng một chút, thực lực đế quốc có đủ hay không rồi hãy nói. Còn nữa, ta muốn hỏi vị tông chủ một chút, trước khi đi tới Cầm Thành, ngài và Mai tông chủ có đi gần Pháp Lam hay không, hơn nữa còn cướp được cả một nữ tử hay không?" Vị Linh Phong trong mắt toát ra một tia quang mang kinh ngạc. "Tin tức Diệp tông chủ nhận được thật là rất nhanh chóng, không biết ngươi như thế nào biết được vậy?" Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ quả nhiên như thế, khi trở lại Cầm Thành nhìn thấy mọi người trong Đông Long bát tông, Hắn đã hỏi qua hai vị gia gia mình về nơi hạ lạc của Hải Dương, nhưng hai vị gia gia hắn đối với việc này cũng mờ mịt không biết, liên tưởng đến Mai Tông và Cúc Tông một phần không có cùng đi với Đông Long Bát Tông tới nơi này. Hơn nữa theo như lời bà nội La Như Tuyết nói thời gian 15 ngày mới tới, Diệp Âm Trúc lập tức phán đoán được, lúc trước hơn 1000 người nọ đột nhiên xuất hiện cướp đi Hải Dương, rất có thể chính là cao thủ do Mai Tông và Cúc Tông hai vị tông chủ mang theo. Cô nén cơ giận, Diệp Âm Trúc nhìn chằm chằm vị Linh Phong, Hải Dương hiện giờ đang ở đâu? Không đợi vị Linh Phong mở miệng, Vị Minh Trường lão trên thủ vị đã phẫn nộ quát lớn một tiếng, "Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng tên huý của nữ hoàng ư? Nữ hoàng ư?" Diệp Âm trúc ngây người, "Hải Dương biến thành nữ hoàng từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ còn là nữ hoàng của Đông Long đế quốc sao?" Trong phút chốc, cả người hắn đều lâm vào trong mê cục, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh lúc Tê Đa Phu bảo hắn dùng hết khả năng bảo vệ sự an nguy cho Hải Dương. Đúng vậy, giữa Hải Dương và Tê Đa Phu không có điểm nào giống nhau. Chẳng lẽ, nàng cũng không phải cháu gái ruột của Tê Đa Phu nguyên soái sao? La Như Tuyết bên cạnh vị Minh Trường lão nhị không được hỏi. Âm Trúc, con biết nữ hoàng Bệ Hạ ư? Chúng ta sắp cử hành đại điển khai quốc đồng thời cũng là nghi thức đăng cơ của nữ hoàng Bệ Hạ." Diệp Âm Trúc nhìn bà nội trả lời, "Bà nội, đâu chỉ là biết. Mai Tông và Cúc Tông hai vị tông chủ chính là cướp Hải Dương đi từ trong tay con. Còn có một nữ nhân từ trong tay con đoạt đi một thanh kiếm cấp thần khí." La Như Tuyết cũng sững sốt, ánh mắt chuyển hướng về tông chủ Cúc Tông Vị Linh Phong, "Linh Phong, có việc này sao?" Vị Linh Phong nghe câu hỏi của La Như Tuyết, ngữ khí hoàn toàn khác nhau, ôn hòa đáp, "Chuyện này ta cũng không rõ lắm." lúc trước như ta biết cháu gái của mai tông chủ đã mời nữ hoàng trở về mai tông chủ ngài xem mai như kiếm sửng sốt một chút nhìn thoáng qua diệp âm trúc hắn chẳng những là mai tông tông chủ đồng thời cũng là thân sinh phụ thân của mai anh mẫu thân diệp âm trúc cũng chính là ông ngoại của diệp âm trúc mắt nhìn cháu ngoài chính mình lại có thể đồng thời ngồi trên vị trí tông chủ hai tông đến bây giờ còn chưa hết kinh ngạc gật gật đầu nói nha đầu ánh tuyết đó dường như là nhận được một thanh kiếm tốt tiểu nha đầu này liều lĩnh thật không bằng ta sẽ gọi nàng tới hỏi một chút la như tuyết chậm rãi gật gật đầu nói gọi nàng đến đây đi cái này thật sự là lũ lụt ngập miếu long vương âm trúc con và nữ hoàng bệ hạ rốt cục là quan hệ gì diệp âm trúc cười khổ nói bà nội trước tiên có điều gì người trước hết nên nói cho con biết tại sao hải dương là cháu gái của tây đa phu nguyên soái lại trở thành nữ hoàng đông long đế quốc chúng ta tây đa phu nguyên soái là mai hoa trưởng lão của đông long bát tông chúng ta ẩn mình trong đại lục các quốc gia chẳng lẽ hải dương cũng không phải là cháu gái của hắn sao la như tuyết chậm rãi gật gật đầu Cháu với tư cách là tông chủ nhị tông, chuyện này nói cho cháu cũng không có gì. Nữ hoàng bệ hạ là huyết mạch hậu duệ duy nhất trong hoàng thất Đông Long Đế quốc chúng ta, trong một lần địch nhân không rõ tung tích tập kích bất ngờ, nàng bị trọng thương. Vì để bảo vệ an toàn cho nữ hoàng bệ hạ, ba người thái thượng trưởng lão chúng ta quyết định lệnh cho Mai Hoa trưởng lão thu dưỡng nàng, để cho nàng trở thành cháu gái của mình. Mễ Lan Đế quốc là đế nhất cường quốc trong đại lục. Mai Hoa trưởng lão lại là nguyên soái Mễ Lan Đế quốc, thích hợp nhất để che giấu thân phận nữ hoàng. Trong chuyện này, ngay cả tông chủ bát tông đều không biết là bí mật lớn nhất của Đông Long chúng ta. Trước đây không lâu, chúng ta nhận được hồi báo của Mai Hoa trưởng lão, nói rằng nữ hoàng bệ hạ vậy mà rơi vào hiểm cảnh khi đại biểu Mễ Lan Đế quốc tham dự Thất Quốc Thất Long bài vị chiến do Pháp Lam tổ chức. Lúc này mới phái hai vị tông chủ Mai tông và Cúc tông dẫn người đi đến nghĩ cách cứu viện. Cháu và nữ hoàng bệ hạ rất quen thuộc sao? Quen thuộc ư? Đâu chỉ là quen thuộc. Diệp Âm trúc ngồi ngẩn ngơ tại chỗ ấy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hải Dương lại là nữ hoàng của Đông Long Đế quốc. Vốn hắn chính là một phần tử của Đông Long Đế quốc, lúc này thêm nữa nữ hoàng là Hải Dương, trong lòng hắn tức thì đã bối rối lại càng hỗn loạn hơn. Nói như vậy, sau này Đông Long Đế quốc sẽ do Hải Dương nữ hoàng thống trị ư? Rốt cục Diệp Âm Trúc chưa có trả lời trực tiếp vấn đề bà nội hỏi, mà là vặn lại một câu, vị Minh Thái thượng trưởng lão nói: "Đây là lẽ đương nhiên, chẳng qua trước đây nữ hoàng bệ hạ còn có nhiều tri thức cần phải học tập, mỗi một người chúng ta tại đây đều nhất định cần phải toàn tâm toàn ý phò tá nữ hoàng. Diệp tông chủ, ngươi thật sự không chịu để cho những dị tộc này hướng về đế quốc thần phục sao?" Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói, "Không phải ta không chịu, là ta căn bản không có khả năng như vậy. Nếu các ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình, xin lỗi, mặc dù thân là tông chủ nhị tông, nhưng ta không có cách nào đứng ở nơi đế quốc này. Có điều ta có thể khẳng định một điểm là, một khi nội bộ cầm thành phát sinh chiến tranh, như vậy nỗ lực nhiều năm của Đông Long đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, hậu quả này đế quốc không có cách nào tiếp nhận được." Vị Linh Phong cười lạnh một tiếng nói, "Không hổ là tôn tử của Diệp Ly, ngay cả tính cố chấp đều cùng giống như hắn vậy, không nên quá đề cao những dị tộc này." đế quốc tinh nguyện làm sao cái đám người ô hợp đó có thể có khả năng so sánh được diệp âm trúc cũng phát ra một tiếng cười lạnh ngài cũng không hổ là huynh trưởng của vị thính phong tính tự cao tự đại càng rất giống nhau đã như vậy không bằng chúng ta đánh cuộc đi ta từ trong các chiến sĩ của cầm thành chọn ra một người nếu vị tông chủ có thể đánh bại hắn ta hứa sẽ thuyết phục cầm thành tứ tộc hướng về đế quốc thần phục bằng không ngược lại nếu ngài thua xin mời đế quốc không nên quấy rầy sự an bình của người dân cầm thành chúng ta vị linh phong tuyệt không phải một kẻ dễ mất bình tĩnh nhìn ánh mắt rất tự tin của diệp âm trúc hắn cũng không có đường đột trả lời ngay ngược lại hắn đã truyền quả bóng này cho người khác đây là đế quốc đại sự không phải chỉ một cá nhân ta có thể có khả năng quyết định tất cả do ba vị thái thượng quyết định vị minh thái thượng trưởng lão gật gật đầu nói nếu cầm thành dị tộc không muốn thần phục ta nhận thấy như vậy sẽ tốt hơn nội chiến đều sẽ mang đến cho song phương nhiều tổn thất bất luận là đế quốc hay là cầm thành dị tộc đều không mong muốn nhìn thấy cảnh này ta nghĩ diệp tông chủ thì cũng giống vậy tại trên đại lục tất cả cũng đều lấy thực lực làm đầu không bằng chúng ta nên tiến hành một tràng luận võ, do song phương tự đề cử ra 10 người tiến hành 10 trận tỷ thí. Nếu cầm thành dị tộc chiến thắng, chúng ta sau này sẽ không can thiệp vào hành động của bọn họ, chỉ là xem như quan hệ đồng minh. Ngược lại nếu như bọn họ thất bại, sau này những dị tộc trong cầm thành phải nghe theo sự chỉ huy thống nhất của đế quốc, trở thành thần dân của đế quốc. Nghe xong vị Minh Thái thượng trưởng lão nói, Diệp Âm Trúc ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên đế quốc chính là không mong muốn phát sinh chiến tranh trong nội bộ, cả đế quốc lực chiến đấu chính thức chỉ có hơn một vạn người, tổn thất một người là giảm đi một nguồn lực phương pháp tỷ thí như thế cũng là một cách công bình nghĩ đến đây diệp âm trúc gật gật đầu nói vậy tốt rồi ta đại biểu cầm thành tứ tộc đáp ứng ngài chọn ngày không bằng gặp ngày ngay hôm nay đi sau phương điểm đến thì dừng nếu cầm thành tứ tộc thua ta dùng hết khả năng thuyết phục bọn họ tuy vậy có một điều ta muốn nói rõ xem như là đồng bọn của bọn họ vốn là lĩnh chủ cầm thành trên vấn đề này ta chỉ có thể đứng về phía đồng bọn ta vị minh thái thượng trưởng lão dẫn dữ nói ý tứ ngươi là muốn đứng ở phía đối lập đối nghịch cùng đế quốc sao diệp âm trúc lạnh nhạt nói Điều này cũng là các ngươi bức bách thôi, nhưng mà ta sẽ không ra tay. Một bên là tộc nhân của ta, một bên là bằng hữu của ta, ta không mong muốn bất luận kẻ nào trong các ngươi bị thương tổn, nhưng ta muốn làm trọng tài các trận đấu. Khi chiến đấu kịp thời quyết định thắng bại dùng hết khả năng để giảm bớt tổn thương cho song phương. Nghe Diệp Âm Trúc nói như vậy, sắc mặt Vị Minh mới rạng rỡ lên một chút, lại nghe Cúc Tông Tông chủ vị Linh Phong nói, "Không thể, những dị tộc này đều là bằng hữu ngươi, ai biết ngươi có thể giữ được sự công bình hay không?" Diệp Âm Trúc quang mang lăng lệ trong mắt chật lóe nếu ngay cả hai chữ công bình đều làm không được, ta đây cũng không xứng đáng trở thành tông chủ nhị tông. Nếu vị tông chủ không tin tưởng nơi ta, như vậy cũng không sao. Xin mời vị minh thái thượng trưởng lão cùng ta đồng thời làm cái trọng tài để có thể đảm bảo công bằng tuyệt đối cho song phương. Vị Minh do dự, tại trong Đông Long Đế Quốc, hắn là thủ tịch thái thượng trưởng lão, cũng là cường giả số một hiện nay của Đông Long Đế quốc. Nếu như hắn tham gia vào tràng tỷ thí này, không thể nghi ngờ là chắc chắn giành được thắng lợi. cân nhắc cái lợi cái hại, Vị Minh mở miệng nói, Linh Phong không nên nói cản âm trúc chẳng những là tông chủ nhị tông cũng là tôn tử lan trường lão và là ngoại tôn mai tông chủ công bình hay không tất cả mọi người đều nhìn thấy trước mắt chúng ta tự nhiên tin tưởng được vị linh phong vào lúc diệp âm trúc đề xuất để vị minh trường lão làm trọng tài mới hiểu được quan hệ lợi hại bên trong lúc này cũng không nói gì thêm chỉ lạnh lùng nhìn diệp âm trúc một cái diệp âm trúc nói thái thượng trưởng lão ta còn có một yêu cầu ta muốn gặp nữ hoàng bệ hạ một lần ta và nàng vốn là hảo bằng hữu vị minh nhíu mày nói điều này không thể thân phận của nữ hoàng bệ hạ tôn quý như thế nào tuyệt không thể đơn độc gặp mình ngươi nhưng ta có thể đáp ứng ngươi trường tỷ thí này sắp bắt đầu thì nữ hoàng bệ hạ nhất định sẽ đến nơi quan chiến trong mắt diệp âm trúc lóe lên vậy cũng được vị minh nói thế đã quyết định vậy để chúng ta đi đến chỗ rộng rãi bên ngoài âm trúc ngươi đi bảo người dị tộc chuẩn bị một chút chúng ta liền bắt đầu giải quyết vấn đề nội bộ của cầm thành sớm một chút chúng ta cũng đối ngoại nhất trí hơn diệp âm trúc gật đầu đi ra ngoài bất luận là các tông chủ của đông long bát tông hay là ba vị trưởng lão trên đài lúc này căn bản không có một ai xem trọng hắn trong mắt họ thực lực của đông long bát tông cường đại ở mức độ nào há là vài dị tộc bé nhỏ có thể so sánh nhưng bọn họ đâu có biết diệp âm trúc đối với ngọn nguồn của đông long bát tông rất quen thuộc phỉ nhĩ kịch khắc tốn đã từng nói tỉ mỉ cho hắn hiện tại các thứ truyền thừa của đông long bát tông chẳng qua chỉ là gia lông của đông long đế quốc năm xưa mà thôi chân chính cường hoành vũ học của đông long đế quốc đã sớm theo trận chiến hủy diệt và tổ tiên thần long của đông long đồng thời biến mất rồi cũng không phải đông long không cường đại mà là vũ học cường đại thất truyền mà thôi diệp âm trúc ra khỏi phủ đệ rồi nhìn đến nơi xa đại quân ba tộc đã sớm tập kết sẵn sàng quân đội hơn vạn người bình tĩnh đứng ở đó hình thành khí thế vô hình đối đầu với vũ kỹ tam tông trong cầm thành triển khai thân hình hắn nhanh chóng quay về bên mấy người an nhã tử nói ra một lượt các việc trong hội nghị sự tình đã như vậy tham gia trường tỷ thí này hay không ta không miễn cưỡng mọi người các ngươi quyết định đi diệp âm trúc than một tiếng đứng yên tại chỗ trên thân phát ra vẻ cô tịch lạnh lẽo ta không vấn đề tử mở miệng nói hắn đương nhiên biết hiện tại âm trúc có nhiều khó khăn một bên là thân nhân một bên là bằng hữu hắn tuyệt không muốn thấy bất kỳ bên nào bị tổn thương đứng giữa lúc này tâm tình của hắn có thể hiểu được là huynh đệ tốt nhất của hắn tử tự nhiên hiểu được vào lúc này mình nên làm gì an nhã chậm rãi gật đầu nói ta cũng không vấn đề ta tin các ngươi sẽ tìm được năng lực thắng lợi sau trận này lỗ đặc tư tộc trưởng ngài nói sao lỗ đặc tư vô tư gật đầu nói đã muốn đánh thì đánh ta tin cầm đế đại nhân sẽ không hại bỏ ta tử gật đầu nói tốt cứ quyết định vậy đi chúng ta chuẩn bị một chút rồi lập tức bắt đầu chờ chút sau khi do dự một chút diệp âm trúc vẫn kiên quyết ra quyết định hắn chầm chậm nhắm hai mắt lại một tầng dao động tinh thần nhu hòa từ mi tâm chậm rãi truyền xuống chảy vào trong hai tay hai ánh sáng màu vàng bạc đồng thời từ hai tay hắn sáng lên hào quang chớp sáng hai con sâu lớn thân dài hơn một mét béo núc ních đã rơi trên mặt đất bọn chúng tựa hồ có phần mờ mịt đầu chúng sáng chói nhìn diệp âm trúc có phần không hiểu thậm chí còn không ngừng há miệng hà hơi bộ dạng vất vả khó khăn trên thân thể màu vàng nhạt nhấp nháy phân biệt rõ ràng hiện ra hình dạng hoa văn màu vàng bạc lại không có xuất hiện một chút nguyên tố dao động nào chính là hai kim giáp cấm trùng thiểm và lôi dựa vào phương thức huyết khế ký túc ở trong thân thể diệp âm trúc nhìn thấy hai kim giáp cấm trùng tử không khỏi giật mình kinh ngạc thiểm và lôi lúc này so với lần đầu hắn gặp thể tích đã tăng lên hơn một lần dù trên thân cũng không có phóng ra nguyên tố khí tức nào nhưng thông qua cảm giác sắc bén của tử tinh bỉ mông tử cuối cùng cảm thụ được uy hiếp cường liệt từ thân thể bọn chúng nên biết vào lần gặp nhau trước thiểm lôi chẳng qua mới là ma thú cấp bảy mà trình độ tiến hóa hiện tại của bọn chúng đã không khác mình chút nào rõ ràng đã đạt đến trên cấp 9. tiến hóa nhanh chóng như vậy trong ma thú tuyệt đối là biến thái kỳ thật sau khi ly khai băng quyền được lợi tốt nhất từ diệp âm trúc cũng không phải là tử người có đồng đẳng bản mệnh khế ước với hắn mà lại là hai con sâu trước mắt thiểm lôi với phương thức huyết khế trở thành khế ước ma thú của diệp âm trúc tuy hoàn toàn là dạng bị nô dịch nhưng cũng chính vì vậy bọn chúng mới được cái tốt nhất từ thân thể diệp âm trúc mỗi một lần thực lực diệp âm trúc đề thăng đều mang đến cho bọn chúng năng lượng cực kỳ cường đại Nhất là lần ở dưới ám tháp, lúc bị linh hồn xung kích mạnh mẽ, dưới tình huống ở cự ly gần, bọn chúng thu hoạch được cái tốt còn nhiều hơn so với tử. Xét đến cùng, năng lượng bản thân của kim giáp cấm trùng chính là vô nguyên tố, đối với vô nguyên tố do thần nguyên ma pháp bảo lọc ra, tốc độ hấp thu so với tử nhanh hơn nhiều, càng dễ dàng dung hợp. Sau khi Diệp Âm Trúc có thần nguyên ma pháp bảo, từ không khí hoặc từ hoàn cảnh khác nhau, vô nguyên tố lọc ra chỉ cần là bản thân hắn hấp thu không hết, sẽ đều bị tiềm lôi hấp thu sạch. Cho nên xét trên mức độ tiến hóa Lúc này hai kim giáp cấm trùng thậm chí còn trên cả tử, bề ngoài xem ra vô hại, nhưng chân chính thực lực của chúng lại cực kỳ khủng bố. Trong thất quốc thất bại vị chiến, nếu như không phải có năng lượng của Thiểm Lôi duy trì, thì Diệp Âm Trúc căn bản không thể kiên trì đến cuối cùng. Chẳng qua chỉ là bọn chúng thật tại rất lười, mỗi ngày nằm trong tay Diệp Âm Trúc hấp thu vô nguyên tố chính là việc sung sướng nhất của bọn chúng. Một âm thanh trung tính dễ nghe từ trong miệng kim giáp cấm trùng bên trái truyền ra. "Cha, con mệt, con vẫn muốn ngủ." Nhìn hai tiểu gia hỏa khả ái, Diệp Âm Trúc ngồi xổm xuống, Nhẹ nhàng xoa xoa đầu thiểm lôi nói, thiểm ngoan, giúp cha một việc được hay không. Sau khi xong, các con lại tiếp tục quay về người cha mà ngủ. Cứ nói ngủ là chính, các con sẽ thành đần độn mất thôi. Thiểm hấp háy con mắt nhỏ màu vàng, nhìn Diệp âm trúc nói. Thiểm không muốn biến thành ngốc, được rồi, cha muốn chúng con giúp việc gì. Diệp âm trúc thông qua linh hồn khí tức, đem kế hoạch của mình nói rõ với bọn chúng. Hai kim giáp cấm trùng dù tâm lý tuổi tác còn nhỏ, nhưng cuối cùng cũng là ma thú rất có trí tuệ, rất nhanh đã hiểu được ý tứ của Diệp âm trúc đứng dậy trở lại diệp âm trúc nói với mọi người thiểm và lôi áp trận tối hậu bọn nó dù bản thân không có năng lực thi triển kỹ xảo nhưng trong chớp mắt bạo phát ra lực công kích và bề ngoài đủ để mê hoặc đối thủ chỉ ít có thể đem đến cho chúng ta một trận thắng ngoài ra đều trông vào các vị có một điểm các vị nhất định cần chú ý ngàn vạn không được so kỹ xảo với tộc nhân của ta chỉ có dùng lực lượng để áp đảo hoàn toàn mới có thể thu hoạch được thắng lợi dù cho chỉ là đông long vũ kỹ tàn khuyết cũng tuyệt không phải là một quốc gia nào hoặc là bản năng chiến đấu của ma thú có thể so sánh được Lúc này chúng nhân của Đông Long Bát Tông đã từ lĩnh chủ phủ đi ra, rất nhanh chiến sĩ mặc giáp nhẹ của Vũ Kỵ Từ Tông, trong đó bao gồm cả trúc tông chiến sĩ xúm xích quanh khoảng hơn 300 ma pháp sư thân mặc trường bào, đi theo sau ba vị thái thượng trưởng lão và tông chủ các tông tử trong Cẩm Thành đi ra, so với chiến sĩ bốn tộc của Cẩm Thành còn xa mới bằng. Trong đó có đủ người nhà của Diệp Âm Trúc. Tần Thương và Diệp Ly đứng ở bên cạnh bình tĩnh xem xét. Bọn họ cũng đã biết được tin tức về 10 trận tỷ thí. Diệp Âm Trúc chậm rãi đi ra khoảng trống ở trung ương rộng khoảng 100m ở giữa song phương. Mười trận tỷ thí đã định quy tắc tranh tài cùng một người của song phương đã tranh tài thì không thể lại xuất chiến điểm đến liền ngừng mời các bên của Đông Long Đế Quốc và Cầm Thành phái xuất người đầu tiên của bên mình đã phải tranh tài hắn cũng không muốn bỏ lỡ thời gian toàn bộ nên gắng kết thúc sớm vị Minh Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói cầm tông Tần Thương xuất chiến Tần Thương giật mình ông không ngờ vị Minh lại vừa chỉ mình nhưng ông xét đến cùng cũng là Đông Long ba tông cũng chính là một phần tử của Đông Long Đế quốc đối với mệnh lệnh của Thái thượng trưởng lão và lúc này tuyệt không thể chống lại chẳng biết làm thế nào đành chỉ chậm rãi từ phía đông long đế quốc đi ra chính vào lúc này diệp âm trúc nhìn thấy trong sự bao bọc của ba vị thái thượng trưởng lão có một thiếu nữ mặc quần dài màu trắng tóc đen rủ thẳng sau lưng khuôn mặt bị một vầng sáng màu nhũ bạch bao quanh chỉ lộ ra đôi mắt đen lấp loáng quang mang băng lãnh hải dương là hải dương đối với diệp âm trúc hắn đơn giản là quá quen thuộc chớp mắt trong lòng bốc lên một xúc động khiến hắn muốn lao lên gặp lại hải dương diệp âm trúc đột nhiên phát hiện ở sâu trong lòng mình hải dương chiếm cứ một vị trí rất là trọng yếu vị minh thái thượng trưởng lão đã nói nàng là người kế thừa duy nhất hoàng thất huyết mạch của đông long đế quốc cũng nói nàng hiện tại đã không còn người thân nào lúc ly khai pháp lam mình không thể bảo hộ tốt hải dương khiến nàng bị người của đông long đế quốc mang đi từ đó về sau trong lòng diệp âm trúc nỗi nhớ hải dương cuối cùng thành cực kỳ cường liệt diệp âm trúc nhìn thấy hải dương hải dương cũng tự nhiên nhìn thấy hắn nhãn thần băng lãnh lập tức biến thành nóng rực nhưng được ba vị thái thượng trưởng lão bảo hộ ở giữa nàng làm gì cũng không được chỉ có thể dùng nhãn thần đã dần nhu hòa của mình truyền đến diệp âm trúc nỗi lòng mong nhớ và vui sướng tần thương đã đi đến bên diệp âm trúc không xa âm trúc bên cầm thành phải ai xuất chiến âm thanh của tần gia gia đem diệp âm trúc từ ánh mắt dường như có thể dung hóa tinh thần của hải dương tỉnh lại lường vị minh thái thượng trưởng lão bên cạnh hải dương một cái trong lòng thầm chửi ti bỉ trận đầu tiên lại để người quan trọng nhất với mình xuất chiến đấy chẳng phải rõ ràng sắp xếp để chiếm tiện nghi sao ta tới đây bên cầm thành lỗ đặc tư trầm chậm, chậm từ trong trận đi ra Kiện Khải giáp cấp thần khí của hắn đã sửa lại tốt rồi, tay cầm chiến phủ chậm rãi tiến lên. Nhìn thấy người xuất chiến là Lỗ Đặc Tư, trong lòng Diệp Âm trúc ngầm than một tiếng. Dù Tần Gia Gia không thể thi triển âm nhận giống như mình, nhưng xét đến cùng ông là lão sư của mình, Lỗ Đặc Tư ngay cả mình khi trước chỉ có lam cấp mà còn không thể chiến thắng, thì làm sao mà thắng được Tần Gia Gia, Đại Lục đệ nhất thần âm sư. Từ thực lực mà xem, sợ là trong Đông Long Đế Quốc người có thực lực có thể vượt trên Tần Gia Gia là rất ít. Trên lệch về đẳng cấp rất khó bù đắp cho sự thần kỳ chân chính của thần âm sư tần thương hướng về phía lỗ đặc tư gật gật đầu nói đông long đế quốc cầm tông tần thương xin lĩnh giáo lỗ đặc tư biết người này chính là lão sư của diệp âm trúc tay cầm đại phủ đáp lễ nói ải nhân tộc tộc trưởng lỗ đặc tư xin chỉ giáo diệp âm trúc bay ngược trở lại chăm chú nhìn tần ra ra của mình một cái tuyên bố đông long đế quốc đấu cầm thành trận tỷ thí đầu tiên bắt đầu hai chữ bắt đầu vừa xuất ra lỗ đặc tư phản ứng đầu tiên chiến phủ trong tay chấp mắt bùng cháy quang mang màu tím cường liệt cặp giò tuy không dài nhưng rất có lực đạp mạnh lên mặt đất giống như đạn pháo bám sát mặt đất mà phi hành xông thẳng đến tần thương chỉ cần là chiến đấu ải nhân tộc sẽ tuyệt không thủ hạ lưu tình hắn đã có kinh nghiệm chiến đấu cùng diệp âm trúc tự nhiên hiểu rõ không thể để cầm khúc của thần âm sư phát huy tác dụng nếu không mình sẽ rất khó thu hoạch thắng lợi mắt nhìn lỗ đặc tư hướng mình lao đến khuôn mặt già nua của tần thương lộ ra một tia cười nhẹ trong tay ánh sáng lóe lên đã lôi ra một cây cổ cầm cũng chưa thấy ông vào thế như thế nào một chuỗi cầm âm nhu hòa đã từ đầu ngón tay bồng bềnh bay ra đây cũng là lần đầu tiên diệp âm trúc nhìn thấy tần gia gia của hắn sử dụng cầm ma pháp trong chiến đấu lập tức tụ tinh hội thần tập trung lại cầm âm nhu hòa vừa vang lên là đệ tử đích truyền của tần thương diệp âm trúc lập tức hiểu được ý đồ của lão sư suýt nữa kêu lên hay một màn kỳ dị đã phát sinh tử quang trên chiến phủ của lỗ đặc tư vậy mà phách ra ngoài ba mét cạnh tần thương trong tiếng ẩm vang trên mặt đất để lại một rãnh rất sâu lại cũng không lao vào tần thương chút nào tay tần thương không ngừng lại đứng nguyên tại chỗ tay phải nhu hòa múa ngoai 3 cầm huyền nhạc khúc nhu hòa vang lên Tiết tấu nhẹ nhàng cùng âm luật vui vẻ đem lại cho người ta cảm giác điềm tĩnh. Từ quang nhàn nhạt từ cẩm huyền thoải mái bay ra, luôn bám theo thân thể lỗ đặc tư, hóa thành một đạo quang trụ màu tím bao phủ hắn bên trong. Lực phá hoại cường hoành của chiến phủ của lỗ đặc tư khiến phía Đông Long bát tông cực kỳ kinh ngạc. Đây rõ ràng là thực lực trên cả tử cấp cấp 4. Bọn họ phải phán đoán lại về thực lực tứ đại dị tộc của Cẩm Thành, nhưng càng khiến họ kinh ngạc lại là tần thương. Đứng nguyên tại chỗ, dường như diễn tấu trong vô ý lại hiển thị ra ma lực kỳ dị vô cùng của Cẩm Ma Pháp. Dưới cái lồng tử quang Lỗ Đặc Tư không ngừng hoa múa chiến phủ, giống như là một người đang múa trong trận, dường như hắn căn bản không nhìn thấy Tần Thương. Đấu khí màu tím cuồn cuộn không ngừng chớp sáng, Thủy Chung lại ở bên ngoài Tần Thương 5m. Trong thời gian tử quang lóe sáng trên chiến địa, khắp nơi phi xa tẩu thạch, tốc độ công kích của Lỗ Đặc Tư càng lúc càng nhanh, nhưng khoảng cách giữa hắn và Tần Thương càng lúc càng xa. Âm luật nhu hòa mà thoải mái Thủy Chung từ năm ngón bàn tay phải của Tần Thương chảy ra, âm nhạc nhẹ nhàng, lại hiển thị ra ma lực bất phàm. Là trọng tài của trận đấu, Diệp Âm Trúc biết Lỗ Đặc Tư đã thua rồi cái tần thương diễn tấu chẳng qua chỉ là một bản rất phổ thông trong các cầm khúc hoan lạc tụng bản thân cũng không có hiệu quả công kích gì nhưng chính cầm khúc quá phổ thông đó lại làm lỗ đặc tư bị mê hoặc khiến cho hắn không có biện pháp gì cả trong mọi người ở trường đấu chỉ có diệp âm trúc biết rõ là tần thương làm gì lúc lỗ đặc tư vừa lao đến tần thương một giải cầm âm tần thương diễn tấu đó nghe dù nhu hòa nhưng lại bao hàm bạo âm uy lực đặc hữu của thần âm sư bạo âm ở cấp độ tử vi cầm tâm mà còn là một chuỗi ít nhất mười âm thanh liên tấu thì làm sao mà tinh thần lực lỗ đặc tư có thể chống lại cho nên đầu tiên tần thương đã phá khai tinh thần phòng ngự của lỗ đặc tư xâm nhập vào tinh thần chi hải của hắn khiến trước mắt lỗ đặc tư toàn là ảo tượng căn bản không thể nắm được vị trí thực sự của tần thương sau khi tinh thần lỗ đặc tư đã bị cầm khúc của tần thương khống chế trận chiến đấu này chẳng có ý nghĩa gì nữa chiến đấu giản đơn như vậy mang lại cho diệp âm trúc phát hiện lớn lao hắn là ma vũ song tu từ xưa đến nay khi đối diện với chiến sĩ ở cự ly gần đều dùng vũ kỹ để giải quyết dưới tình huống có khả năng mới sử dụng âm nhận Tình huống chân chính dựa vào cẩm ma pháp để giải quyết chiến sĩ đơn giản là rất ít, lúc này hắn mới phát hiện mình đối với việc tu luyện cẩm ma pháp còn xa mới đủ, dựa vào cẩm ma pháp đơn thuần cũng có thể chiến thắng đối thủ. Tần Thương bằng hành động của mình, một lần nữa dạy cho ái đồ của mình một bài học. Có thể kết thúc rồi, trong lòng Diệp Âm trúc thầm than, ngăn cản tỷ thí tiếp tục tiến hành. Tay phải Tần Thương án huyền, theo đó cẩm âm ngừng lại, tử quang từ trên cổ cẩm phóng ra luôn luôn bám theo lỗ đặc tự biến mất không thấy nữa. Động tác múa chiến phủ của lỗ đặc tự lập tức chậm lại trong mắt toàn là sắc thái lờ mờ, lúc hắn quay người lại, mới kinh ngạc phát hiện ra, cự ly giữa mình và Tần Thương vậy mà còn cách 20 mét, mà Tần Thương đang nhẹ nhàng cười nhìn hắn. Lỗ Đạc Tư ngây ngốc hỏi, "Phát sinh chuyện gì vậy? Sao ông lại ở chỗ đó?" Diệp Âm Trúc nói không cảm tình, "Trận đầu tiên, Đông Long Đế Quốc thắng." Lỗ Đạc Tư quay lại, "Sau này ngươi cần chú ý rèn luyện thêm về tu vi tinh thần của mình." "Ta thua rồi sao?" Lỗ Đạc Tư tỉnh lại, nhìn cổ cầm trong lòng Tần Thương. "Đồ đệ lợi hại, sư phụ quả nhiên càng lợi hại." ta dù thua cũng không biết thua như thế nào thằng ngóc còn không mau quay lại âm thanh trưởng lão lỗ tây nặc có phần phẫn nộ hiển nhiên vang lên từ bên cầm thành tứ tộc sau khi lỗ đặc tư quay lại sợ là sẽ bị giáo huấn tần thương nhìn diệp âm trúc một cái đáy mất lộ ra vẻ chẳng biết làm thế nào đem cổ cầm thu hồi vào không gian giới chỉ rồi quay về bàn trận nhìn cầm ma pháp thần kỳ của tần thương không khỏi lay động phía cầm thành đồng thời cũng khiến các cường giả của đông long đế quốc rất là kinh ngạc dù bọn họ đều trực tiếp biết trong cầm kỳ thư họa bốn loại ma pháp thì cầm tông là nhất Nhưng muốn nói chân chính kiến thức sự cường đại của Cầm Tông, có rất nhiều người lại là lần đầu tiên. Đối diện từ cấp chiến sĩ ở cự ly gần mà có thể nhẹ nhàng chiến thắng như vậy, sự thần kỳ của Cầm Ma pháp khiến ba tông ma pháp kia không khỏi ủ ê thất sắc. Bộ truyện Cầm Đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.